tối gường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn chương chín mươi một ba mươi vạn năm trước cửa châu để nhất đế tô thần vừa mới nói xong trước mắt bách tiên cốc trưởng lão hư sơn thánh nhân tức khắc giật mình cuồng vọng tiểu tặc hắn gầm thép trách mắng ngươi dám ở đây địa nháo sự sẽ không sợ thân từ đạo tiêu sao bang đột nhiên một đạo kiếm quang lấp lóe như một đạo trí mạng tấm lùa từ giữa thiên địa nổ tung tấm lụa như thần quang nổ tung h ư không lấy vô cùng kiếm ý chém về phía h ư sơn thánh nhân phúc phúc kiếm quang tiêu tán trước mắt h ư sơn thánh nhân đứng chết chân tại chỗ tại một hơi sau hắn thánh thu âm vang nổ tung hóa thành bột mìn tiêu tán tại ở giữa thiên địa ngươi ngươi g i ế thư sơn thánh nhân cái kia mấy cái tiểu đạo đồng mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn xem vương trường an e ngại đến toàn thân run rẩy cái này vô thanh vô tức người già đơn giản đáng sợ đến cực hạn ai cũng không có thấy rõ hắn là làm sao xuất kiếm chỉ là kiếm quang lói lên đường đường thánh nhân ngay tại chỗ chết đi tô thần nhìn một chút trời xanh quang đáng thương thiên cười trường an a ngươi kiếm đạo có tiến triển một kiếm tràm thánh lại không có thánh v ẫ n gì tưởng tô thần khen ngợi một thanh không sai xứng đáng kiếm thánh tên chủ tử quá khen rồi vương trường an khiêm tốn ngoan ngoãn dễ bảo chỉ là sử dụng kiếm khí áp hắn đạo thôi nho nhỏ kỹ xào không đáng nhắc đến ngươi là trung châu kiếm thánh vương trường an đạo đồng nhóm lúc này mới kịp phản ứng l à thất thanh Bọn Hắn hận không được x o a y người chạy, nhưng cũng sợ tự thân vọng đồng h ộ i dẫn tới họa sát thân. Vương trường an ngẩng đầu nhìn một c á c h những cái này đạo đồng, dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía tô thần. Chủ tử, giết sao, lời này vừa nói ra. đạo đồng nhóm sắc mặt trắng b ệ t vô cùng, dùng tuyệt vọng cùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía tô thần. Bọn Hắn cũng không cuồng ngôn điên cuồng nói, không cần lấn yếu. t Ô thần cười ha ha một tiếng, hướng về phía đạo đồng nhóm khoát tay áo, hồi đi thôi, nói cho các ngươi chủ tử. Liền nói, tô t h ị người đến. đ ạ o đồng nghe thấy lời ấy, như được đại xá, gọn gàng mà linh hoạt gật đầu liền chạy, chật vật s á n g người không được lập tức biến mất ở phía cối chân trời. b á c h tiên cốc thánh địa, mặc dù tên là cốc, nhưng tỏa lạc ở thiên hà bên trong bưng điểm cao nhất. Nằm ở thiên châu đ ỉ n h cao nhất đ ỉ n h ngọn núi này tên là trường sinh phong. từ sáu vạn năm trước trường sinh đại đế mệnh danh, hắn phong sự cao xa, đ ủ để nhìn ra xa mười vạn dặm, lại nhân hàng năm tích xúc thiên hà truyền đến linh khí. ngọn núi này tự thành linh địa, từng thai ngén qua vô số cường đại sinh linh. giờ phút này, trường sinh phong đỉnh tông môn quảng trường bên trên đã sớm ngồi đầy bát phương khách đến chúc mừng bách tiên cốc tổ chức t h ỉ n h yến sớm đã mở ra bây giờ là ngày thứ ba các phương khách đến chúc mừng đều đã đều tới đại lượng thánh nhân trí tôn cùng cử phách nhóm ngồi xuống bốn phía trước mặt bày đầy linh quang mờ mịt hiếm thế chân tu bốc lên đi ra linh khí đem c h ọ n tòa trường sinh phong đều lượn lờ vân chưng vụ quẫn Ở như tiên cảnh, không thể không nói bách tiên cốc lần này xuất huyết nhiều thật sự là rất có thành ý. đúng vậy a, nhiều như vậy chân tu, ta chưa từng nghe thấy bọn hắn có thể xuất ra đến chiêu đãi người. sự tình gia khác thường tất có yêu. bách tiên cốc như thế hành động, vô duyên vô cớ đối người trong thiên hạ ăn cần như vậy. có phải hay không có ẩm tình, không được dễ nói. Lão phu chỉ là mang đám đ ệ tử đến hưởng dụng chân tu sự tình khác một mực không hỏi. Ha ha, bản đạo cũng đúng chúng ta cùng ăn cùng hưởng dụng đang ở đám người nhỏ giọng giao lưu thời khắc đột nhiên một trận linh quang từ bốn phía tràn ngập đi ra hấp dẫn đám người lực chú ý vô số tân khách ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một vị tóc trắng bạc phơ lão nhân đã trải qua đứng ở quảng trường trung ương nhất trên đài cao Hắn một thân áo bào xanh, tinh thần quát thước, mắt lộ ra tinh quang quét ngang bốn phía, là bách tiên lão nhân, hắn đến. đám người khe khẽ bàn luận nhau nhau, nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía bách tiên lão nhân. bách tiên lão nhân là bách tiên tốc tốc chủ, là một gã sống bảy ngàn năm cổ lão trí tôn. Hắn không những thực lực cường hoành, tinh thông kim cổ kiến thức uyên bác. nghe nói còn nắm giữ đặc thù nào đó xuyên thọ chi bí, có thể đột phá bình thường trí tôn thọ nguyên cực hạn, nhưng bởi vì bách tiên lão nhân xưa nay điệu thấp, hàng năm trong cốc không trốn đi, có rất ít người biết rõ hắn thực lực chân chính như thế nào, chỉ có thể suy đoán đại khái có thể vào thiên châu toi ba hàng ngũ, chư vị bách tiên lão nhân cao g i ọ n g mở miệng tiếng tổ linh khí truyền khắp ngàn dặm phủ lên cả tòa trường sinh phong lão hù cao tuổi nhưng lúc tuổi già ngẫu nhiên đạt được may mắn đúng lúc gặp tôn môn đổi hào thiên đình bởi vậy rồng phát thiếp mời cửa châu đều có tân khách đều tới quả thật lão hù may mắn sự tình cái này ba mấy ngày gần đây rượu nhạc thức ăn bạc đãi chư vị mong rằng rồng lòng tha thứ cảm tạ các châu đảo hướng hãnh diện Lão hủ ở đây tạ ơn qua. Bách tiên lão nhân cười nhẹ nhàng trên đài vái chào lễ bốn phương các châu tân khách n h a u n h a u đứng dậy đáp lễ. Bách tiên trí tôn nói đùa. chúng ta đều là c ử châu thiên hạ sinh linh. quý môn có đại sự. từ nên đến đây ăn mừng chúc. Bách tiên trí tôn địa vị siêu phàm. là thiên châu lãnh tụ người. ngày sau thiên đình chắc chắn lúc n g à y dẫn đầu dưới tiếp tục tráng lớn. từng tiếng tán thưởng cùng lấy lòng thanh âm truyền đến, dù sao cầm tay người ta ngắn tự nhiên nên nói vài câu lời hay. dựa theo đại gia suy đoán, bách tiên lão nhân giờ phút này đi ra, hẳn là muốn tuyên bố yến hội tiến vào kết thúc, đón lấy đến đại khái liền là tổ chức một số nghi thức, tiến vào chính đề sau chính thức tuyên bố bách tiên cốc đổi hào sự tình, nhưng lại không ngờ bách tiên lão nhân dưới mấy câu nói, h o à n toàn vượt qua đám người dự kiến. Chư vị, bách tiên lão nhân mỉm cười nhìn ra xa bốn phía. nghĩ đến, cái này ba ngày thời gian cũng làm cho chư vị có chút hiếu kỳ. tại sao bách tiên cốc muốn đột nhiên đổi xưng là thiên đình. hôm nay, ta chính là muốn tới cùng chư vị trần thuật v i ệ c này. nói với chư vị cũng là nói với người trong thiên hạ. bách tiên lão nhân dừng một chút, hấp dẫn đủ nhiều người lực chú ý sau. Hắn mới chậm rãi mở miệng. cái gọi là thiên đình, cũng không phải là bách tiên cốc từ đổi chi hào, cũng là từ xưa đến nay liền có địa phương. thiên đình từ ba mươi vạn năm trước thành lập từ thiên đế một tay sáng lập. thiên đế, là ba mươi vạn năm trước đại đế, là chiếu giỏi mười vạn năm cường đại sinh linh. tại tô thiên an xuất thế trước đó, thiên đế s a n h sưng một trăm vạn năm đến để nhất đế. cường hoành đến cực hạn, đã từng ngắn ngủi nhất thống cửu châu thiên h ạ n h ư n g các châu sinh linh đồng quy thiên đế bộ h ạ tức chính là bây giờ tô thiên an thời đại, cũng có không ít sinh linh tải âm thầm đem tô thiên an cùng ba mươi vạn năm trước thiên đế đi so sánh. nhiều hơn sinh linh vẫn như cũ cho rằng năm đó thiên đế phải mạnh hơn một chút. quảng trường bên trên các phương khách đến thăm nhóm nghe được bách tiên lão nhân giới thiệu. không nhìn được trong lòng có chút kinh ngạc, nhao nhao xì xào bàn tán. cái gọi là thiên đình, là thiên đế một tay sáng lập. cái này thế nhưng là một kiện đại sự a, ta chưa từng nghe thấy a. bách tiên lão nhân không hổ là cổ lão trí tôn, xác thực nắm giữ rất nhiều thế nhân không biết đạo bí văn. nếu là thiên đình vì thiên đế sáng tạo, cái kia bách tiên t ố t đổi hào thiên đình chẳng phải là phạm vào kiêng kỵ, hay là nói, bách tiên cốc cố ý, lại sáng tạo năm đó thiên đế chi vinh quang. có khả năng, dù sao tô thiên an đế vẫn sắp đến các phương đều muốn tranh đoạt tiếp theo thế đại đế con đường. nhưng ta cũng chưa từng nghe nói qua. bách tiên cốc bên trong đương đại có cái nào một vị kỳ tài, đủ để có tư cách đạp vào đế lộ. vô số suy đoán n h a u n h a u phù hiện, không ít người ánh mắt vẫn như cú tụ tập tại bách tiên lão nhân trên người. Bọn hắn đang đợi bách tiên lão nhân cho bọn hắn một c á c h càng sâu giải thích. Kỳ thật cũng không như chư vị suy nghĩ một dạng. bách tiên lão nhân cười nhạt một tiếng. bách tiên cốc chưa bao giờ có mạo phạm thiên đế chi ý. bách tiên cốc sở dĩ đổi hào thiên đình. vậy chỉ là thiên đế ý tứ thôi. thiên đế ý tứ. đám người xứng sờ. có người kinh ngạc rung động mở miệng. Tiên h đế là ba mươi vạn năm trước sinh linh. Sao có thể có thể mệnh lệnh nay thế sinh linh. chính là thiên đình muốn thu nạp bách tiên tốc chi thánh địa, vậy không thể nào là thiên đế ý tứ a. ba mươi vạn năm trước sinh linh, làm sao có thể truyền lệnh đến nay thế. đám người rung động đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy lẫn lộn. tự nhiên không thể. bách tiên lão nhân cười ha ha một tiếng, phun ra một câu nhường vô sớ người dùng mình mà nói. nhưng nếu là thiên đế còn sống đây, tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn, chương chín mươi hai thiên hạ tổng cộng trường sinh, lời này vừa nói ra, vô số người khiếp sợ thất sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. trong lúc nhất thời, toàn trường yên t ĩ n h im áng, tất cả mọi người bị câu nói này chỗ rung động, trong lòng không nhìn được phù hiện lên khát vọng rồi lại không dám đi chứng thực kinh khủng ý nghĩ, thiên đế còn sống, thẳng đến sau một hồi, mới có gì tộc chí tôn khàn khàn thanh âm đánh vỡ trầm m ặ t cái này làm sao có thể. Thương sinh cũng biết thiên đế mạnh như đại đạo bản nguyên chi tử. nhưng hắn cho dù là cường đại, vậy không có khả năng sống ba mươi vạn năm mà bất tử. như thật như vậy. tên kia gì tộc chí tôn hít sâu một hơi, gian nan phun ra một câu, vậy hắn liền là chân chính trường sinh. trường sinh, cái từ này nhường ở đây vô số sinh linh toàn thân run lên đại đế vạn năm mà đế vẫn chính là có năng lực duyên thọ đại đế sống thêm nhiều một ít năm cũng đã là cực hạn bên trong cực hạn chính là đã từng thiên đế là trường thọ nhất đại đế vậy bất quá là sống một vạn năm ngàn năm thôi không có khả năng cái này không có khả năng có sinh linh không thể nào tiếp thu được cái này kinh khủng tin tức không ngừng nghẹn ngào phủ nhận, người trong thiên hạ đều biết, thiên đế tại một vạn năm ngàn tuổi sau liền đế vẫn, trong cổ tịch rõ ràng có qua rõ ràng ghi chép, hắn làm sao có thể còn sống, khẳng định là có người giả mạo thiên đế. cái này ý nghĩ, vậy đánh thức vô số người đúng à, có lẽ là có người giả mạo thiên đế. có thể các ngươi cảm thấy có ai có thể ở trước mặt ta giả mạo. Bách tiên lão nhân cười nhạt một tiếng. Lão hủ chính là lại ngô ngốc vô năng. cũng không trở thành liền đại đế đều nhận không ra. huống chi, mặc dù đã từng cổ tịch ghi chép qua thiên đế đế vẫn, nhưng ai có thể chứng minh cổ tịch ghi chép chính là thật đây. Bách tiên lão nhân mấy câu nói, như c i n h lôi nổ tung, n h ư n g vô s ấ người càng thêm rung động, thật lâu không nói. nhưng cũng có người thông minh trước tiên kịp phản ứng. cái này không đúng. một thế nhất đế, nay thế tô thiên an còn chưa đế vẫn, làm sao có thể xuất hiện để nhị vị đế g i ả đối mặt nghi v ấ n bách tiên lão nhân chỉ là cười nhạt một tiếng. thiên đế, tự có biện pháp ở đ ư ơ n g thời đế g i ả trước mặt sống sót, coi như hắn sống một lần đại đế thời đại chẳng lẽ có thể sống vô số lần sao. Ở li ba mươi vạn năm trước thiên đế thời đại, trong lúc đó kinh l ị qua phi tiên, trường sinh, toại thiên, quý đại đế các loại mấy chục vị đại đế. thiên đế là thế nào một lần lại một lần đột phá đế giả đối đại đạo bản nguyên áp chế. đây chính là thiên đế cường đại ở tại. bách tiên lão nhân khoát tay áo, ra hiệu tất cả mọi người không cần hỏi. lão hù biết rõ việc này quá mức d ọ người. Chư vị không tin, cũng là lẽ thường. nhưng sự thật đang ở Chư vị trước mắt. Chắc chắn Chư vị cũng hiểu biết, trước đây không lâu tuyệt sinh mộ cổ một trận chiến toại thiên đế t ử từng hiện thân qua. Hắn xuất hiện đã trải qua đủ để chứng minh thiên đình tồn tại, vậy đủ để chứng minh thiên đế thủ đoạn. Bách tiên lão nhân rừng một chút, chờ đám người tiêu hóa một phen cái này tin tức kinh người sau. Hắn lại nặng tiếng mở miệng. thiên đình nắm giữ trường sinh chi pháp nó bắt nguồn từ thiên đế cũng phúc p h ậ n hậu thế đại đế cùng đế tục dòng chính nhóm lão hủ có thể nói cho chư vị chân chính thiên đình bên trong có từ cổ trí kim số vị đại đế bọn hắn đều sống đến nay thế lời này vừa nói ra rung động toàn trường trường sinh pháp chẳng lẽ thế gian thật có trường sinh pháp vô số sinh linh đều sợ ngây người nhìn không chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm bách tiên lão nhân ngươi nói cho chúng ta những cái này là ý gì có người nhìn không được đứng đi ra dùng run dày thanh âm mở miệng chính là thật cổ chi đại đế sống đến nay thế chẳng lẽ bọn hắn trường sinh pháp còn có thể cùng thiên hạ thương sinh cộng hưởng hay sao không sai Bách tiên lão nhân cười nhạt một tiếng thiên đình cố ý mở cửa truyền đạo cùng thương sinh cùng chứng kiến con đường trường sinh thiên đình thật muốn cùng thương sinh cộng hưởng trường sinh pháp lời này vừa nói ra đang ngồi tất cả sinh linh đều sợ ngây người đạo tâm run rầy dữ dội vô sớ người trầm mặc không nói quá đáng sợ bách tiên lão nhân mang đến tin tức là một đợt so với một đợt rung động thẳng đến bây giờ, tất cả mọi người cảm giác p h ả n phất giống như trong mộng đồng dạng. thế nhân khổ cầu mà không được trường sinh pháp, có thể khiến cho đại đế lúc tuổi già đau khổ dãy dua trường sinh pháp, lại thật muốn xuất hiện ở thương sinh trước mặt, có thể bị chúng ta mỗi một người nắm giữ. c á c h này quá khoa trương. đây quả thực không thể tưởng tượng nổi cho người không cách nào đi thực sự tin tưởng. mà giờ k h ắ c này bách tiên lão nhân hắn tựa hồ hài lòng đám người thái độ cùng thần sắc bách tiên lão nhân lại nhàn nhạt mở miệng thiên đình muốn mở sơn môn từ muốn đ ả o tràng cho nên mới chọn chúng bách tiên cốc thánh địa thực không dám giấu xếm bách tiên cốc thánh địa mặc dù nội tình không đủ mười vạn năm nhưng vậy xác thực từ sáng lập ban đầu vẫn tại hầu hạ thiên đình bên trong thiên đế bây giờ thiên đình mở sơn môn muốn rộng truyền trường sinh pháp đây là thiên hạ thương sinh may mắn bách tiên lão nhân còn đang nói chuyện nhưng đã có sinh linh không kịp chờ đợi đứng lên dùng run dày vô cùng thanh âm ngắt lời hắn nhanh nói cho chúng ta trường sinh pháp là cái gì đúng chỉ có lấy ra trường sinh pháp chúng ta mới tin ngươi Nếu là không có trường sinh pháp, cái kia chính là bách tiên tốc đang lừa gạt người trong thiên hạ. Vô số trí tôn cùng thánh nhân nhóm n h a u n h a u đứng lên, bọn hắn đều tại lúc đầu vô tận rung động k ị c h phản ứng. không thấy thò không thả chim ung. ngươi nói ngươi có trường sinh pháp, vậy ngươi xuất ra đến a. phản chính ngươi nhất định cùng thiên hạ thương sinh cộng hưởng còn cất giấu làm cái gì. tự nhiên, hôm nay chính là muốn xuất ra phương pháp này cùng thiên hạ cộng hưởng. Bách tiên lão nhân cười ha ha một tiếng. Hắn không kinh hoàng chút nào, tựa hổ liệu đến một màn này. Hắn vẫn như cú mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, có tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay bình thản. trường sinh pháp đây, có trí tôn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bách tiên lão nhân quanh thân đã trải qua sáng lên trùng tiêu k i n h người linh quang. nơi này rất nhiều sinh linh đều chuẩn bị đ ồ n g võ. bọn hắn ánh mắt phần lớn không có hảo ý nhìn chằm chằm bách tiên lão nhân. muốn tìm tòi nghiên cứu hắn nói tới trường sinh pháp rốt cuộc là cái gì. bách tiên lão nhân tí ti không hoảng hốt nhàn nhạt mở miệng trường sinh pháp ta tất nhiên không biết được. phương pháp này làm từ toại thiên đế tử đến vì mọi người truyền đạo giải nghi ngờ. nói xong Bách tiên phía sau lão nhân đột nhiên sáng lên lên một đạo kinh khủng vô tận linh quang một chiếc gương cổ từ bách tiên cốc trong đại điện thoát ra tại bách tiên bên người lão nhân rơi xuống chìm nổi chưa chắc đây là đế khí hám thiên kính mặt kính có gợn sóng hiện lên một đạo nhân ảnh lại từ trong mặt gương hiền hóa từ trong mặt gương đi đi ra đám người tập trung nhìn vào từ trong mặt gương đi ra người trẻ tuổi vừa lúc đã từng xuất hiện ở tuyển sinh mộ cổ Toại thiên đế tử giờ phút này Toại thiên đế tử mặt mũi tràn đầy gió xuân ý cười doanh mặt đối chung quanh trí tôn nhìn lướt qua các ngươi đây là làm gì bản đế tử muốn truyền trường sinh pháp chẳng lẽ các ngươi còn muốn đồng thủ ngăn cản muốn ngăn người trong thiên hạ con đường trường sinh không dám trí tôn cùng thánh nhân nhóm n h a u nhao cúi đầu sau khi ngồi xuống gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m toại thiên đế tử, còn m ờ i đế tử giáo chúng ta, có thể, toại thiên đế tử cười nhạt một tiếng đứng chắp tay, hắn nhìn ra xa một hồi mà đám người sau mới chậm rãi mở miệng, thành như bách tiên c h í tôn nói, thiên đình thật có nhất pháp, là từ thiên đế tử tay sáng tạo, có thể để thương sinh trường sinh, ba mươi vạn năm như một ánh nắng âm đương thế đại đế vậy ép không được phương pháp này nhưng tiếc là phương pháp này vẫn có một chút thiếu hụt toại thiên đế tự đột nhiên hít miệng khí phụ thân ta còn tại thế hắn cùng với thiên đế thương lượng muốn đem phương pháp này đem ra công khai nhưng tiếc là phương pháp này thiếu hụt quá nhiều sợ không thể làm cho tất cả mọi người chân chính trường sinh có lẽ cũng chỉ có thể nhường đại gia sống lâu chút năm tháng thôi trừ phi có thể tu bổ phương pháp này thiếu hụt mới có thể đi đến chân chính trường sinh t o a thiên đế từ mặt mũi tràn đầy ai thán cùng vẻ tiếc hận tựa hồ thật tại vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ hận không thể xuất ra chân chính viên mãn trường sinh pháp phương pháp này có thiếu hụt đám người xứng sờ có chí tôn nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm Hắn hỏi tất cả trong lòng người nghi hoạt, cái kia tại sao, các ngươi có thể sống đến bây giờ năm tháng, cái kia pháp huyền ào đến cực điểm, ba mươi vạn năm đến chữa trị, cũng chỉ có thể dung nạp một trăm vị sinh linh, thực hiện chân chính trường sinh, t o a thiên đế t ử sớm có ứng đối nhàn nhạt mở miệng, nếu muốn nhiều hơn lại rất khó, có sinh linh nhíu mày hỏi thăm, như thật như vậy, cái kia không c h ọ n vẹn trường sinh pháp, có thể khiến cho ta các l o ạ i sống lâu bao nhiêu năm. Thánh nhân năm trăm năm, trí tôn một ngàn năm, đại đế có thể kéo dài thọ ba ngàn năm. Toi thiên đế tử tiếng nói vừa dứt, đã có người không kịp chờ đợi vội vàng truy vấn. cái kia nếu là chữa trị phương pháp này, liền có thể thiên hạ thương sinh tổng cộng trường sinh. đúng, toi thiên đế tử nghiêm túc gật đầu. cái này, chính là thiên đình mở sơn môn muốn đem phương pháp này đem ra công khai nguyên nhân bởi vì thiên đình chư vị cổ chi đại đế đã trải qua dùng hết tâm huyết đi chữa trị phương pháp này nhưng vẫn như c ũ đi đến cuối cùng lại không dư lực đi chữa trị phương pháp này chỉ có thể mượn nhờ thương sinh lực lượng ta các loại chỉ có thể cộng tu phương pháp này mới có thể để cho thiên hạ vạn linh trường sinh t o a thiên đế tử còn chưa nói xong. đã có người không kịp chờ đợi nghĩ phải biết đáp án. cao giọng hỏi thăm. vậy như thế nào. mới có thể chữa trị phương pháp này. rất đơn giản. t o a thiên đế tử cười nhạt một tiếng nhẹ giọng phun ra hắn cuối cùng mục đích. x ế t nay thế đại đế lấy bộ trường sinh chi thiếu. tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn. chương chín mươi ba ta nguyện học phương pháp này. Zip tô thiên an, vô sớ người c h ấ n kinh quảng trường bên trên một mảnh yên tĩnh lặng ngắt như tờ. đám người nhao nhao đối mặt đều thấy được hai bên trong mắt một màn kia rung động còn có nồng đầm sợ hãi. làm sao các ngươi không dám. Toài thiên đế tử cười nhạt một tiếng, còn chưa chờ hắn mở miệng, thì có gì tục trí tôn nhẹ giọng hỏi thăm. xin hỏi toài thiên đế tử, ngoại trừ phương pháp này bên ngoài. còn có khác biện pháp có thể tu bổ trường sinh pháp sao không có toại thiên đế tử lắc lắc đầu bình tĩnh mở miệng chữa trị trường sinh pháp nhất định phải ba ngàn đại đạo bản nguyên bây giờ tô thiên an vì đại đế ba ngàn đại đạo bản nguyên đang ở trong cơ thể hắn hắn không chết đại đạo bản nguyên không tiêu tan trường sinh pháp liền vĩnh viễn không cách nào viên mãn toại thiên đế tử ngóc đầu lên nhìn lướt qua đám người giải thích đạo, bộ này trường sinh pháp, sở cầu trường sinh, chính là sửa đổi thiên địa đại đạo, tan hết ba ngàn đại đạo bản nguyên quy về cửa châu thương sinh. từ đó, người người đều là đại đạo, người người đều có thể trường sinh. t o a thiên đế từ mấy câu nói, nói đám người nhiệt huyết sôi trào, người người cũng có thể trường sinh. cái này là bực nào lớn dù hoạt. nhưng cũng có người đoán chừng tô thiên an cường hoành vô địch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng trước mắt tô thiên an đã trải qua bế tử quan có lẽ không được ngày liền muốn đế vẫn không bằng chúng ta lại c ắ t loại chút thời gian đợi đến tô thiên an đế vẫn c á i kia ba ngàn đại đạo thì sẽ tan hết không ổ n t o a thiên đế tử trầm g i ọ n g cắt ngang người kia mà nói ba ngàn đại đ ả o không phải là đương thế đại đế không thể tụ, chính là đợi đến đế vẫn, cái kia ba ngàn đại đ ả o tan hết sau, hội t ử về thiên địa, không cách nào bị chúng ta bắt được, chỉ có mượn nhờ đương thế đại đế đế khu khóa lại ba ngàn đại đ ả o lấy đế khu làm đỉnh lô, lấy trong đó ba ngàn đ ả o mới có thể thành đại sự, toại thiên đế t ử ngữ khí kiên quyết chỉ có thể chạm tô thiên an, ta biết rõ các ngươi lo lắng nữa tô thiên an quá mức cường hoành e sợ cho không phải đối thủ của hắn không cần hoang mang thiên đình bên trong cổ chi đại đế nhóm thì sẽ tự mình xuất thủ đi hiệp trở ngươi các loài hàng phục tô thiên an tô thiên an càng mạnh liền đại biểu trong cơ thể hắn ba ngàn đại đạo bị ẩn dưỡng càng cường thịnh hội đối trường sinh pháp có chỗ tốt cực lớn ngươi giống như là về sau muốn học bộ này trường sinh pháp giờ phút này cũng nên là thời điểm làm ra gương tốt, để cho ta sau lưng cổ chi đại đế nhóm xem lại các ngươi quyết tâm. nói xong, toài thiên đế tử quét ngang toàn trường trầm dọn g quát hỏi nhưng có người nguyện học trường sinh pháp. lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, vô số mắt người bên trong có sấy rua cùng do dự thật lâu không có mở miệng. c á c h này khiến toài thiên đế tử hơi kinh ngạc khẽ nhíu mày. cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm đối mặt trường sinh pháp dù hoạt những người này thế mà không đồng tâm cái này thật quá kỳ quái ta đang ở t ò a thiên đế tử còn muốn mở miệng thời điểm nhưng không ngờ có một đạo lang tiếng cười từ ngoài truyền tới ta nguyện học phương pháp này người nào t ò a thiên đế tử giật mình hắn cảm giác thanh âm này có mấy phần quen thuộc không nhìn được theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy mấy đạo lưu quang vọt qua, hiền hóa đạo đồng thân hình lảo đảo kêu khóc chạy tới. đây là tư sơn thánh nhân nhóm đạo đồng, g ắ n sức đuổi theo rốt cuộc chạy đến hội trường phía trước. lúc này liền phù phù một thanh quỳ gối toại thiên đế từ trước mặt. không xong, các đại nhân tư sơn thánh nhân bị chém. hung thủ nói mình là tô thị tộc nhân, hắn đang ở đằng sau đã tới. tại đạo đồng nhóm thê lương bi thương tiếng hò hét bên trong phía cối u chân trời đột nhiên nở rộ lên khoáng đ ạ t đến cực hạn trói lọi linh quang được tổ như mây g i a thiên tế nhật đồng dạng cưới gió mà đến qua trong giây lát liền đi tới tân khách quảng trường trên không không sai tư sơn thánh nhân là ta phái người c h ạ m lúc trước tiếng kia tuổi trẻ lang tiếng cười từ linh quang tầng mây bên trong truyền đến làm linh khí phá vỡ lộ ra trong đó lít nha lít nhít bóng người. Toi thiên đế tử ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn được quá sợ hãi. tô thần, rất kinh ngạc sao. tô thần cười nhạt một tiếng, vung ra một đạo hắc sắc thiếp mời, là các ngươi mời ta đến. s ư hắc sắc thiếp mời như châm đồng dạng. lấy thế nhanh như c h ớ p không kịp bịt tai đâm vào toi thiên đế tử trước mặt trên sân khấu. thiếp mời vào ngọc ba thước. cả kinh toại thiên đế tử toàn thân run lên. hắn trong thoáng chốc liền nghĩ tới tô thần tại đế m ộ bên trong m i ê u sát quý phi bạch một màn. kinh khủng kia hình ảnh vẫn như cú gió mồn một trước mắt, phảng phất g i ố n g như hôm qua tình cảnh. là toại thiên đế tử trong lòng làm sao vậy bôi không đi át mộng. ngươi chính là tô thần, tô thiên an thân tử. một bên mỉm cười b á c h tiên lão nhân tức khắc sắc mặt âm trầm. Hắn hướng tiến một bước, quát hỏi tô thần, nhóc con miệng còn hôi sữa, dám ở thiên đình thánh địa trước mặt làm càn, tô thiên an là thế nào dạy ngươi, bang, bảo kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn mang trong chớp mắt đâm rách thiên không chớp mắt là tới, dọa, bách tiên lão nhân giật mình. Hắn cũng không ngờ tới người đến càng như thế hung mãnh, dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp xuất kiếm đến công, một kiếm này quá mức mãnh liệt làm kiếm quang sáng lên lên lúc liền đã xếp tới bách tiên lão nhân trước người khanh keng một thanh kim minh giao kích thanh âm đột nhiên nổ tung truyền khắp thiên địa khuấy động r a vô tận trí tôn quy á quét ngang toàn trường ép tới thánh nhân cùng tỏa hạ đ ệ tử nhóm sắc mặt tái nhợt b ỗ n g cảm giác thể nổi khí huyết cuồn cuộn khó có thể chịu đựng đợi đến một tiếng này sao minh tiếng tán đi lúc đám người mới nhìn đến. bách tiên lão nhân đã tay nâng một tòa kim sắc chung nhỏ, như chung đồng canh lớn nhỏ. cái chung này thể phi phàm, tràn lan ra kim sắc lóa mắt bảo quang. nhưng giờ phút này trên thân chung lại có một đạo bạc h ngấn, giống bị lời khí c h ạ m qua. lại nhìn bách tiên lão nhân tự thân, tay phải hắn nâng chung, tay trái xoa ngực, mặt mo trắng bịch khó miệng có máu tươi tràn lan hiển nhiên đã gặp trọng thương là ngươi vương trường an bách tiên lão nhân ngẩng đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên không cái kia mỉm cười người trẻ tuổi bên người đứng đấy một vị một mạc lão nhân hắn cái này chính là kiếm thánh vương trường an kinh khủng kia một kiếm là vương trường an đánh ra đến nếu không phải có kim trung hộ thể Bách tiên lão nhân ở nơi này một kiếm bất tử cũng phải trọng thương tuyệt không phải chỉ là lo ra máu như vậy đơn giản lão hủ cũng đúng không nghĩ đến ngươi còn có chí bảo hộ thân vương trường an vỗ vỗ bên h ô n g vỏ kiếm cười nhạt một tiếng nhục ta chủ kiếm tiếp theo liền giết ngươi ngươi dám bách tiên lão nhân vừa sợ vừa giận hướng về phía tô thần lạnh lùng hét lớn ngươi chém h ư sơn thánh nhân còn phái người đối lão hủ động thủ ngươi là muốn cùng thiên đình khai chiến sao khai chiến tô thần nghiêng đầu một chút nhìn lướt qua bách tiên lão nhân ngươi xác định sao ta bách tiên lão nhân còn muốn mở miệng lại bị đã trải qua hồi tỉnh lại toại thiên đế tử ngăn cản hắn trầm dọn g đạo lui ra đi toại thiên đế tử bách tiên lão nhân xứng sờ gấp dọn g mở miệng người này không được tôn thiên đình, coi ngài cùng cổ chi đại đế nhóm như không, từ cần phải giết, lấy nhường người trong thiên hạ biết được đế t ộ c uy nghiêm không thể xâm phạm, giết hắn, toại thiên đế từ lòng tràn đầy phức tạp ngẩng đầu nhìn xem tô thần, trầm m ặ t không nói, chỉ là nhàn nhạt khoát tay ra hiệu bách tiên lão nhân lui ra, bách tiên lão nhân không cam lòng lui ra, Hắn biết được tô thần lai lịch lại căn bản không được e ngại, bởi vì Hắn phía sau là thiên đình, thiên đình bên trong có số vị cổ chi đại đế, thủ đoạn đủ để thông thần, cái này chính là Hắn không sợ nay thế tô thị đế t ộ c đáy khí, cái này thiếp mời, t o a thiên đế t ử nhìn thoáng qua trên mặt đất thiếp mời, ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn tô thần, ngư khí phức tạp, là ta phụ thân cho ngươi, tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn chương chín mươi bốn chỉ là một cách ba ba không cần cũng được toại thiên đế t ử xác định phụ trách phái người phát bài viết bản thân tuyệt đối không có cho tô thần phát qua thiếp mời hôm nay đến hội mục đích vốn là cổ động người trong thiên hạ đi c h ả m nay thế đại đế đi lợi dụng thiên hạ lực lượng hoàn thành thiên đình mục đích Tất nhiên muốn chém tô thiên an như thế nào lại đang yên đang lành đem tô thần cho kêu tới đây chứ cái này có chút lung túng a vụng trộm thương lượng muốn giết người ta ba ba kết quả còn bị nhân ra bắt tại trận ta làm sao biết rõ tô thần nhìn không được cười lên đưa tay tung ra quạt s h p nhẹ nhàng vỗ các ngươi thánh địa phái người phát thiếp mời chẳng lẽ còn muốn hỏi ta là ai phát làm sao Cha c ân, toài thần thiên đế tử tức khắc xứng sờ, hắn ngơ ngác nhìn xem tô thần, dò hỏi, ngươi lời này, là ý gì. giờ phút này, quảng trường bên trên các tộc thánh nhân cùng trí tôn nhóm đều trầm mặt lại ngây mang nhìn xem hai vị đế tử đối thoại, một vị là nay thế đế tử, một vị là cổ chi đế tử, hai người kia thân phận đều rất mẫn cảm, lại hẳn là hai bên lẫn nhau căm thù, nhưng giờ phút này lại có thể cho tới cùng đi. Gặp duyệt, đây rốt cuộc là ý tứ gì, c ử u châu thương h ộ i phát ra đế tử kiếm thời điểm không phải cố ý đồ muốn vây công thiên đình sao, làm sao các ngươi còn trò chuyện, mặt chữ ý tứ, tô thần cười ha ha một tiếng, hướng về phía toại thiên đế tử trước mắt, Ta lúc trước không phải đã nói rồi sao. Ta muốn học phương pháp này. h ọ c thiên đình trường sinh pháp. Ta nghe đến. Toài thiên đế t ử gật đầu. Hắn vẫn có chút đoán không được tô thần ý nghĩ. c h ỉ có thể nhíu mày mở miệng. nhưng ngươi biết rõ. phương pháp này không đủ hoàn thiện. Ta biết rõ. ta đều nghe được. tô thần nhẹ lay động quạt s i t nhàn nhạt mở miệng. viên mãn phương pháp này. liền muốn giết tô thiên an. ta nguyện ý gia nhập trong đó đi chém tô thiên an. tô thần lời tuy nhẹ, nhưng dường như sấm sét nổ vang, vang vọng toàn trường nhường vô sớ người kinh hãi rung động. đang ngồi mỗi một người đều lòng dạ bất chính. nhưng bọn hắn có sâu hơn lòng dạ. cũng không nghĩ ra tô thần sẽ nói ra câu nói này. ngươi điên rồi. toài thiên đế tử càng là không thể tin được. có chút mơ hồ nhìn chằm chằm tô thần. Hắn là phụ thân ngươi. ngươi muốn giúp lấy ngoại nhân giết hắn. cái này tô thần vẫn là nghĩ làm cái ruộng ì Toi thiên đế tử bị tô thần mấy câu nói đã trải qua chân tay luống cuống. tô thần chính là trực tiếp dẫn người giết tới. muốn đại khai sát giới một phen. hắn đều có thể hiểu được. nhưng toi thiên đế tử là thật nghĩ không ra. tô thần đến nơi này không phải là vì giết người mà là vì gia nhập thiên đình đi giết tô thiên an có gì không thể tô thần có chút kỳ quái nhìn xem t ò a thiên đế tử phụ tử tương tàn cũng không hiếm thấy a ở nơi này thiên hạ tình cảm gì cũng không bằng trường sinh trọng yếu như thiên đình thật có thể giúp ta trường sinh chỉ là một cách ba ba mà thôi không cần cũng được tô thần tiêu sái cười nhạt tự nhiên bên cạnh hắn quân bất hối đang liều mạng run rẩy. hắn liều mạng chừng lớn hai mắt, tay phải gắt gao nắm chặt bản thân kiếm. tựa hồ là bị tu thần lần này đại n h ị bất đạo lời giận quá chừng. một bên mạc hàn sơn phát giác d ì dạng bất động thần sắc bấm quân bất hối tay dùng ánh mắt ra hiệu hắn. sư đ ệ đình chỉ đừng cười. tốt ta có thể đình chỉ. đang ở hai vị trưởng lão dùng ánh mắt giao lưu thời điểm toại thiên đế tử lại chậm rãi mở miệng n g ư ờ i nghiêm túc toại thiên đế tử gắt gao nhìn chằm chằm tô thần hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở tô thần trên người tựa hồ muốn nhìn ra hắn chân thực ý nghĩ nhưng tiếc là hắn chỉ có thể nhìn thấy tô thần mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng một đôi tràn đầy chân thành hai mắt bản đế tử từ không đánh đi dạo nói thực không dám giấu g i ế m ta thuộc nhỏ tại đại đế phủ liền không được phụ thân ta yêu thích hắn luôn luôn không có việc gì liền đánh ta ra tay cực kỳ chi hung áp thật dài đánh ta cầu sinh không được cầu chết không được có thể như thế phụ thân ta đã sớm muốn giết hắn tô thần có chút cảm thán lại nhìn về phía toại thiên đế tử ta biết rõ ngươi không tin nhưng ngươi cần phải nghe nói qua. Ta thích luyện khí, từng chế tạo qua rất nhiều đế huyết chi binh. Ta nghe nói qua. Toài thiên đế t ử gật đầu thiên đình một mực ở âm thầm điều tra tô thần xác thực biết được việc này. ngươi nhìn ta làm trả thù tô thiên an từ nhỏ đ t lại cố gắng. tô thần giang tay ra, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. ngươi vậy biết rõ, ta có chín h vị tỉ tỉ. hai bên thanh mai trúc mã, sớm đã lẫn nhau ám hứa tương lai. có thể cái kia tô thiên an rất đáng hận. hắn chỉ để cho ta cưới một cái. ta có chín cái t ỷ t ỷ chỉ chỉ có thể để cho ta cưới một cái cử động lần này cùng giết ta không khác. đáng hận nhất là, hắn biết rõ thân ta c ư thái âm thần khí một sợi tàn khí thời khắc có mất mạng nguy hiểm. nhưng hắn lại hào không hỏi tới. tí t h i không quan tâm ta chết sống. một lòng chỉ quan tâm bản thân đại đạo, như thế phụ thân, ta muốn chi để làm gì. tô thần thán khí nói ra lời nói này, mỗi một câu đều phá lệ chân thành, phản phất hắn thời niên thiếu phủ đầy tô thiên an bóng tối. Toài thiên đế tử thấy rõ ràng tô thần lời nói này không giống như là lời nói dối. Hắn mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nắm chặt quạt x ế p tay lại đang khẽ run. cái kia q u ạ t ship đều tại thỉnh thoảng nở rộ một vòng hào quang, mang theo một chút nổ ý. điều này hiển nhiên là tô thần đều khống chế không nổi thể nổi lửa giận, có từng tia thần thông lực lượng không dễ dàng phát giác tản mạn khắp nơi đi ra. Toi thiên đế tử tại quan sát tô thần tô thần cũng đang quan sát hắn. tô thần tận lực nói ra bản thân sự tình cùng một số bí ẩn, dùng c á c h này quan sát toi thiên đế tử biểu lộ. âm thầm phân tích thiên đình đối bản thân nội tình vẫn là biết được nhiều thiếu từ t ò a thiên đế từ trước mắt biểu hiện xuất hiện đến xem tô thần nói những lời này hắn đều không kinh ngạc hiện nhiên là đã sớm biết tô thần những bí mật này nhìn đến thiên đình thủ đoạn không kém tô thần trong lòng suy tư những trong năm này ta một mực lưu tại đại đế trong phủ bọn hắn cũng có thể thám thính ta không ít bí mật Ta v ẫ n là k h ô n g tin Tòa thiên đế tử ngươi. rãi chầm đế đ lắc lắc u Trong mắt có tinh quang có lói l ê n có thể chứng minh ngươi thật có giết tô thiên an chi t ấ m nếu thật liền tô thiên an thân tử đều muốn giết hắn cái này đối với thiên đình mà nói tuyệt đối là một chuyện đại hì sự nhưng việc này quá mức kỳ quặc toại thiên đế tử lại không được n g u xuẩn tự nhiên không thể dễ tin cái này dễ thôi. tô thần sán l ả n cười một tiếng, vươn tay ngươi đem trường sinh pháp cho ta. dựa vào cái gì. ngươi đừng vội nghe ta đạo đến. tô thần nong đưa quạt x í t nhàn nhạt mở miệng. ta đã có thích đáng mưu đổ đi g i ế t tô thiên an. ngươi chỉ cần cho ta đây bộ pháp. ta liền có thể tự tay g i ế t tô thiên an. đi chữa chỉ phương pháp này. dù sao. Ta h đình có vậy chỉ là không chọn vẹn trường sinh pháp.、Coi、như cho i Coi ê n vẹn trường có vậy là t thế nhưng là tô thiên an thân tử, hắn đối ta không có phòng bị, ta có thể tùy tiện giết hắn. Huống chi, ta mang theo thành ý đến nói việc này. các ngươi nếu là liền một bộ không c h ọ n vẹn pháp cũng không chịu cho ra. ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi có nhường thiên hạ tổng t ổ n g trường sinh thành ý đây. tô thần mỉm cười nói ra lần này. toại thiên đế t ử cuối đầu trầm tư. hắn dĩ nhiên cảm thấy tô thần nói có mấy phần đạo lý, gâu, đột nhiên. tô thần bên chân một đầu chó đen đột nhiên gầm nhẹ. nó thật sự là nhìn không được. ở trong lòng sợ hãi thán phục. Tiểu tử này, thật sự là vô liêm sỉ a. Phi tiên đối với tô thần ấm tượng lại một lần đổi mới. cái này Tiểu tử, chẳng những bụng dạ độc ác, càng an hiểu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đều nhanh đem t ỏ i thiên đế tử cho lắc lư què rồi. Rõ ràng Tiểu tử này liền là lo lắng đ ợ i chút nữa đánh nhau, khả năng liền lấy không đến thiên đình trường sinh pháp. Hắn khẳng định là muốn đem thiên đình trường sinh pháp trước giờ lừa gạt tới tay. Vẫn còn có thể đem việc này nói được cái này sao quang minh chính đại. Thân tử zit ba ba. đồ đần mới tin. A. Toài thiên đế tử bị phi tiên tiếng chó sủa bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn một cái chó này đang gọi cái gì. tô thần đá một cước phi tiên cười nhạt một tiếng không cái gì nhà chó còn không có dướng thuộc. cầm phi tiên đại đế một sợi tàn hồn đương ra chó nuôi tô đế tử quả nhiên không tầm thường toại thiên đế tử đột nhiên cười hắn giơ tay một chỉ phi tiên hướng về phía tô thần mở miệng ta cùng với phi tiên có thù ngươi muốn trường sinh pháp trước giết cái này con chó giết hắn hồn tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn chương chín mươi năm cây đao này không thuộc về ngươi nó thuộc về ta Gâu, phi tiên không nhìn được quá sợ hãi. một đôi mắt chó gắt gao nhìn chằm chằm toại thiên đế tử. nó gầm nhẹ. bản đế liền biết rõ ngươi không an h ả o tâm. chỉ là bại tướng dưới tay một cái cũng muốn mưu toan khích bác ly r á n nằm mơ. bản đế cùng tô đế tử quan hệ há có thể là ngươi. phúc phúc. nó còn chưa nói xong một tiếng vang g i ò n truyền đến. là tô thần quạt x ế p nhẹ nhàng khoác lên nó chó trên đầu sát thời gian bành một thanh phi tiên chó thân thể ngay tại chỗ nổ tung tất cả mọi người c h ấ n kinh không dám tin nhìn một màn trước mắt này toại thiên đế tử nhường tô thần z i ế t hắn liền thật z i ế t một sợi hắc sắc tàn hồn từ chó thân thể bên trong tung bay lên là phi tiên tàn hồn tại thây lương thét lên tô thần ngươi một cách đồ khốn kiếp ngươi thế mà tin hắn nói chuyện. uổng ta như thế tin ngươi. ba, tô thần tung ra quạt sếp, tay áo bao quát, hắt sắc tàn hồn tức khắc không thấy bóng dáng. nó đi nơi nào. toại thiên đế tử giật mình, hắn xem không hiểu tô thần thần kỳ thủ đoạn. tô thần cười nhạt một tiếng, t ổ lý càn khôn, một đạo ma diệt thần hồn thần thông thôi. ta đã giết nó, giúp ngươi báo thù, ngươi bây giờ có thể đem pháp cho ta a. tô thần nhẹ giọng mở miệng toại thiên đế tử lại đột nhiên lộ ra nụ cười rực rỡ, không cho. cái kia chó chết cũng đúng nói đúng, ngươi thế mà lại tin ta nói chuyện. ta dựa vào cái gì đem trường sinh pháp cho ngươi. ngươi hôm nay từ đầu nhập la võng. ta vô luận là chém ngươi. vẫn là bắt giữ ngươi. đều đối tô thiên an là một loại uy hiếp. toại thiên đế tử đang cười lạnh. mỉa mai nhìn về phía tô thần. ngược lại là ngươi, thân làm đương thế đế tử, lại cực kỳ ngây thơ. thế mà tin ta nói chuyện, a, tô thần xứng sờ có chút kinh ngạc, ngươi không cho ta trường sinh pháp. đương nhiên, toại thiên đế tử ngóc đầu lên cười ngạo nghễ, nhưng không ngờ tô thần câu nói tiếp theo lại làm cho hắn lên cơn giận dữ. ai, tô thần lắc lắc đầu thán khí, hơi nghi hoặc một chút t ự lẩm bẩm cái này toại thiên đế tử, làm sao biến thông minh. thế mà ngược lại đem ta một quân. tô thần là thật có một chút kinh ngạc. cái này toại thiên đế tử không giống như là phi tiên nói như vậy ngu dốt vô c h i a. đến thiếu hắn còn biết rõ cái gì là lật lỏng. ngươi tự tìm cái chết. toại thiên đế tử giận tím mặt lạnh lùng trách mắng tô thần. ta cho ngươi biết bây giờ thế cuộc đều ở ta một tay nắm giữ bên trong. ta khuyên ngươi trung thực quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. bằng không mà nói. Toại thiên đế tử đưa tay một chỉ bốn phía, nhìn thấy chưa. nơi này đã tụ thiên hạ trí tôn cùng thánh nhân cùng nó môn hạ thân truyền đế tử chừng một trăm vạn chi chúng. nếu ngươi không theo, ta đưa tay có thể giết ngươi. Toại thiên đế tử gắt gao nhìn chằm chằm tô thần, tô thần lại cười nhạt một tiếng, vậy ngươi động thủ đi. Toài thiên đế tử xứng sờ, hắn không quen nhìn tô thần phong khinh vân đảm tức khắc nổi giận trách mắng lên. Ai có thể giết tô thần, ta liền đưa lên viên mãn trường sinh pháp. nói xong, Toài thiên đế tử đưa tay một chỉ tô thần, như người trong thiên hạ cùng một chỗ giết hắn. người trong thiên hạ đều có thể có viên mãn trường sinh pháp. bách tiên cốc thiếp m ờ i t á n thiên hạ, vì liền là hội tụ thiên hạ lực lượng cho mình dùng. Mang trường sinh pháp lấy lệnh người trong thiên hạ. t o a thiên đế tử tự tin. Hắn cảm thấy không có người có thể chống cự ở trường sinh pháp dù hoạt. Huống chi bản thân chính miệng hứa hẹn muốn cho g i a viên mãn trường sinh pháp. Hắn dù hoạt chỉ có thể càng lớn. nhưng hiện thực thường thường không như ý muốn. t o a thiên đế tử vừa mới nói xong. nhưng không thấy có bất luận kẻ nào đứng lên. tất cả mọi người đều tại yên lặng nhìn xem toại thiên đế tử, các ngươi tại các loại c â y gì. Toại thiên đế tử nếu mày trách mắng đạo chẳng lẽ liền trường sinh pháp đều từ bỏ sao. có trí tôn trầm mặt đứng dậy, đi về phía tô thần, lại chưa đồng thủ, chỉ là đứng ở tô thần trước mặt, đối mặt toại thiên đế tử. trường sinh pháp tuy tốt, nhưng tiếc là lão phu cũng sống đủ rồi, không thiếu phương pháp này. cái kia trí tôn nhàn nhạt mở miệng rõ ràng thân làm gì tộc trí tôn vẫn đứng ở tô thần trước mặt hắn ý tứ quá rõ ràng hắn muốn giúp tô thần đối kháng thiên đình không sai lại là một vị trí tôn đi ra nhìn xem toại thiên đế tử cười lạnh nhóc con miệng còn hôi sữa lúc trước đã là lật lỏng tô đế tử vì ngươi giết địch nhưng ngươi không chịu trường sinh pháp chúng ta lại như thế nào có thể tin ngươi thực sẽ cho ra trường sinh pháp. Muốn ta nhìn chẳng bằng giúp tô đế tử một chút sức lực đi v i ế t ngươi lại đoạt trường sinh pháp. Lời này vừa nói ra càng ngày càng nhiều trí tôn cùng thánh nhân động thân nhao nhao phiêu nhiên đi tới tô thần trước mặt. không được mất một lúc. tô thần trước mặt đứng đầy lít nha lít nhít các châu trí tôn cùng thánh nhân nhóm. còn có rất nhiều thánh nhân cùng trí tôn cũng không khởi hành. chỉ là lặng im đứng lên, bất động thần sắc bao vây toại thiên đế tử. cái này, đây là có chuyện gì. Toại thiên đế tử ngây n g ẩ n cả người. sự tình phát triển vượt qua hắn đoán trước. hắn chừng tròng mắt không dám tin nhìn về phía bốn phía. các ngươi đều điên rồi sao. ta phía sau là thiên đ ỉ n h có cổ chi đại đế. còn có trường sinh pháp. các ngươi muốn làm cái gì. các ngươi sẽ không sợ cổ chi đại đế tức g i ậ n sao. không người trả lời. tất cả mọi người biểu lộ bình tĩnh nhìn xem toại thiên đế tử, chính là có chút trí tôn trong ánh mắt có tiếc thận cùng vẻ phức tạp. cũng chưa từng mở miệng. tất cả trong tay n g ư ờ i đều nắm chặt một chuôi tiểu x ả o linh lung tiểu kiếm phảng phất là bọn hắn giờ phút này tượng trưng thân phận. Chập chập chập. tô thần đột nhiên mở miệng mỉm cười nhìn xem toại thiên đế tử ngươi nhìn bọn hắn đều không nghe ngươi thiên hạ là một thanh đao tô thần hướng về phía toại thiên đế tử nháy mắt cười nhẹ mở miệng nhưng tiếc là cây đao này không thuộc về ngươi nó thuộc về ta là ngươi âm mưu ngươi sớm có mai phục toại thiên đế tử tức khắc b ừ n g t ỉ n h phía sau đã tất cả đều là lạnh mồ hôi Hắn nhìn về phía tô thần nghẹn ngào vô to. không có khả năng. thiên hạ trí tôn cùng thánh nhân hơn phân nửa đều tại đây. ngươi là làm sao thuyết phục bọn hắn giúp ngươi. ngươi rõ ràng là trung châu nhân tục, không đồng nguyên, không đồng tung, cũng không trường sinh pháp tương hứa. bọn hắn làm sao có thể nghe ngươi. ngươi muốn biết rõ sao. tô thần nhìn thấy toại thiên đế tử tràn đầy mê man g biểu lộ. tô thần dừng một chút, trầm ngâm một phen, đột nhiên cười, ta không nói cho ngươi, phốc, quân bất hối cũng nhìn không được nữa cười ra tiếng, mắt thấy bốn phía không ngừng có trí tôn cùng thánh nhân ánh mắt nhìn tới, quân bất hối vội vàng khoát tay, ta chỉ là nhớ tới một ít chuyện, đại gia tiếp tục, chớ để ý ta, ngươi dám chế xếu ta, toài thiên đế t ử căm tức nhìn quân bất hối, lại nhìn ra xa nhìn qua đám người. Hắn đang cáo chỉnh mở miệng. ngươi các loại thật muốn cùng thiên đình đối đầu hay sao. cái này tô thần vẫn là cho các ngươi rót cái gì thuốc mê. có thể để cho các ngươi như thế không muốn tôn nghiêm đi bảo vệ Hắn. không người trả lời toại thiên đế từ chất vấn. chỉ là trầm mặc nhìn xem Hắn. mỗi một cái trí tôn cùng thánh nhân cũng yên lặng rút ra bản thân linh bảo. cũng đang âm thầm tích x ú t linh khí. chỉ cần tô thần ra lệnh một tiếng bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ đồng thủ. Toi thiên đế tử thông qua đám người. có thể nhìn thấy tô thần trên mặt cười nhạt. cái này tựa hồ chết ở đ ố i bản thân chế xếu. Toi thiên đế tử trong lòng dẫn đến cực hạn. dựa vào cái gì. dựa vào cái gì cái này ra hỏa mỗi lần cũng có thể coi là tính đến bản thân. mỗi lần đều là như thế một bức xử chi đảm nhiên thái độ ta có thể tải cho các ngươi một lần cơ hội toại thiên đế t ử hít sâu một hơi hắn nhến i răng nhến i lời gầm nhẹ giết tô thần viên mãn trường sinh pháp ta định sẽ cùng thiên hạ cộng hưởng giết ngươi cũng có thể đoạt lại trường sinh pháp vương trường an đã trải qua rút ra bản thân lục một kiếm nhàn nhạt mở miệng ta nguyện vì chủ t ử bắt trước tức khắc Quảng trường bên trên bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm, sát khí trong gió phiêu đ ắ n g dương cung bạc kiếm. đột nhiên, một thanh khàn khàn tiếng cười từ toại thiên đế tử sau lưng đại điện truyền đến, phá vỡ nơi đây trầm mặt. không h ổ là nay thế đế tử ngược lại có chút thủ đoạn cùng mưu lược. một tiếng này khàn khàn trầm thấp tiếng cười giống như khinh lôi, từ nội điện vang lên, truyền khắp vạn dặm. nhường ở đây trí tôn cùng thánh nhân nhóm n h a u n h a u chấn động, giống như có cử sơn ác đỉnh, có vô tận bức nhân khí tức từ trong điện truyền ra, cái này kinh khủng khí tức, n h ư n g vô s ấ người đều chừng lớn hai mắt, lấy không dám tin thần sắc nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, tô thần lại hài lòng cười cổ chi đại đế, hiện thân, tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn, chương chín mươi sáu c h ả m ngươi đế khu, Ở lên đỉnh cao nhất, tô thần tiếng nói vừa dứt, từ trong điện phương hướng đi ra một vị khoan hậu thân ảnh, hắn chậm chạp độ bước mà đến bộ pháp mười phần vững vàng, mỗi một bước đều giống như dẫm ở đám người trong lòng, hắn một bước một nhóm, đạp vỡ quảng trường bên trên sát ý, nhường như có như không đế quy tràn ngập tại giữa thiên địa,、Êt、tới đám người thở bất quá khí đến, theo lấy hắn mỗi đi một bước, Đế quy liền càng thêm nồng đậm một phần, dần dần tại giữa thiên địa hình thành m ớ y áp bách, phản g phất đạo nguyên pháp tác lực hiện hóa, muốn khép lại cả phiến thiên địa, n h ư n g vạn vật đều lặng im. giờ phút này, toàn trường yên tĩnh, thanh phong thổi qua, lá cây phất phới giữa thiên địa một mảnh an bình, vô số sinh linh chừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía đạo thân ảnh này, Hắn nhìn qua rõ ràng mười phần bình thường, nhưng Hắn đi được mỗi một bước phảng phất đều muốn đem thiên địa đều dẫm ở dưới chân. Bọn Hắn đã nhận ra, đây là một vị cổ chi đại đế, thiên đình thật có sống sót cổ chi đại đế, vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn về phía đạo thân ảnh kia, nhìn chăm chú lên Hắn đi từng bước một đến toại thiên đế từ bên người, đây là một c á i thân hình khoan hậu trung niên nam nhân, người khoác áo bào tím bào theo sơn hà đỉnh đầu có một sợi tử khí tại chìm nổi hắn giơ tay nhất chân trong lúc đó đều có ở lâu thượng vị giả uy nghiêm uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn bốn phía liền có đế khí tràn lan hắn là đại đế vương trường an hai con mắt h í p lại hắn dùng mình gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m c á c h này trung niên nam nhân trong lòng bốc lên lên đại nguy cơ cảm giác Hắn kiếm tâm đang điên cuồng rung động, đang cảnh cáo tự thân. đây là không thể t r e o chọc kinh khủng sinh linh, có đưa tay diệt sát bản thân thực lực kinh khủng. Phụ thân, toại thiên đế t ử tất cung tất kính quay người hướng về phía trung niên nam nhân thi lễ. Hắn liền là toại thiên đại đế. Mọi người tại kinh ngạc ở giữa xác nhận c á c h này kinh khủng nam nhân thân phận. đây là toại thiên đại đế. từ chân chính từ viến cổ năm tháng sống đến nay thế kinh khủng tồn tại thật có đại đế sống đến nay thế trên người hắn đế uy không phải g i ả quá đáng sợ một thế lại có hai vị đại đế không ngừng hắn xuất hiện chứng minh thiên đình nội tình có lẽ thiên đình bên trong còn có cổ chi đại đế như thật như vậy trường sinh pháp chính là thật chính là thật chỉ sợ cũng cùng ta các loại vô duyên ai vô số đạo truyền âm tại lúc này vang lên, thánh nhân tại rung động, trí tôn vậy ảm đảm, toại thiên đại đế xuất hiện hoàn toàn thay đổi giờ phút này thế cục, cho dù hắn là một cái người đứng ở trên đài ngọc, đối mặt đến từ thiên hạ các châu trí tôn cùng thánh nhân nhóm, đối mặt danh xưng là có thể thay biểu hiện thiên hạ các cường giả kinh khủng lực lượng, vẫn như cũ không sợ hãi. vẫn như cũ có thể chuyện trò vui vẻ nhìn xem tô thần ngươi chính là tô thần toại thiên đại đế thanh âm trầm ủng bên trong mang theo một chút khàn khàn hắn đang nhìn chăm chú tô thần ánh mắt chưa từng rời đừng nói là đi xem chung quanh trí tôn cùng thánh nhân nhóm cái nào sợ là hắn thân tử ở bên người hắn đều chưa từng nhìn một chút phảng phất toàn bộ giữa thiên địa chỉ có tô thần đáng giá hắn chú ý ngoại trừ hết thảy đều là run dế, không sai, tô thần cười chắp tay, tiểu tử tô thần, gặp qua toại thiên đại đế, nghe qua đại đế tục x a n h hôm nay gặp mặt, xác thực bất phàm, ngươi không kinh ngạc, toại thiên đại đế bình tĩnh nhìn xem tô thần hai mắt, tô thần cười cười cũng không mở miệng, cái này còn kinh ngạc cái gì, không được là ngươi đem gọi ta tới, tất cả mọi người là đánh cờ n g ư ờ i thế cờ bên trên thế cuộc đã trải qua rõ ràng lại cố làm ra vẻ liền không có ý tứ tô thần không nói lời nào toại thiên đại đế nhưng lại chưa dừng lại ngươi nói ta bất phàm vậy ta so với phụ thân ngươi như thế nào đại đế muốn nghe nói thật hay là lời nói dối lời nói dối như thế nào nói thật lại như thế nào toại thiên đại đế mỉm cười nhìn xem tô thần tựa hồ trưởng bối cùng vãn bối trong lúc đó nói chuyện với nhau. trong lời nói tràn đầy ấm áp chi ý. cũng không có chút sát cơ. nhưng càng là như thế chung quanh trí tôn cùng thánh nhân nhóm càng là không dám thất lễ. đại đế tiến hành động. nhiều khác hẳn với thường nhân. thích nổ biến hóa trong lúc đó có thể tùy ý cướp đi thương sinh tất cả. cho dù toại thiên đại đế cũng không toát ra tí ti sát ý. lại cũng làm cho chung quanh chúng sinh như rơi vào hầm băng. không dám có chút vọng động. chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm t ò a thiên đại đế nhất cử nhất động. chỉ có tô thần, vẫn lạnh nhạt sử chi, lời nói dối, vậy dĩ nhiên là hơi thua cha ta một b ậ c à, vậy nói thật đây. nói thật. tô thần cười cười, nhàn nhạt mở miệng, vậy thì không phải là kém một b ậ c kém đến quá xa, như mây bùn chi khác. Toài thiên đại đế khó miệng tiếu dung có một chút ngưng ghét. Bản đế liền như vậy không bằng phụ thân ngươi. tự nhiên, tô thần cười ha ha một tiếng toài thiên đế tử lại cực kỳ không cam lòng tức giận mở miệng tô thần. ngươi quá cuồng vọng. ngươi đối mặt là một tôn sống sót đại đế. ngươi còn dám ngông cuồng như thế. dám nhục nhã đại đế. đây không phải nhục nhã là lời nói thật. tô thần nong đưa quạt x i p nhàn n h ạ t mở miệng bản đế tử t ử không nói dối đánh sắm t o a thiên đế tử tức giận tột đỉnh ngươi vừa rồi còn muốn lừa gạt ta trường sinh pháp đây không phải là lừa gạt ta đều thực hiện ngươi nói chuyện tô thần giang tay ra rất là b ấ t đắc dĩ ngươi muốn ta giết phi tiên hồn ta giết nhưng ngươi cũng không cho ta pháp bởi vì ngươi hôm nay chú đình hội chết ở nơi này Toài thiên đế tử ngóc đầu lên, từng bước ép sát, phụ thân ta đã trải qua hiện thân. tại đại đế trước mặt, ngươi trong tay c á c h này khiến thiên hạ chi đ a u sợ là muốn đoạn, chính là c á c h này đoàn người cùng tiến lên. Toài thiên đế tử đưa tay một chỉ bốn phía các sinh linh cười lạnh liên tục, vậy bảo hộ không được ngươi. đây coi như là ngả bài sao. tô thần nhìn về phía toại thiên đại đế thật không kiểm tra lo một chút ta đề nghị ta có thể giết tô thiên an tô đế t ử toại thiên đại đế chắp tay cười một tiếng ngươi rất thông minh nhưng không thể đem bản đế làm đồ đần thân t ử giết cha xác thực không kỳ lạ nhưng ngươi sẽ không như thế làm ngươi cũng đúng hiểu rất rõ ta tô thần khiêu mi cười cười toại thiên đại đế ngươi muốn giết ta không giết Toài thiên đại đế dung lắc lắc đầu mở miệng đạo lưu lại ngươi nhường tô thiên an phá quan tới đây a cầm tử chế cha ngược lại là một không sai dương mưu tô đế tử ngươi cho rằng ngươi phụ thân sẽ đến cứu ngươi sao đương nhiên sẽ tô thần khó miệng tiếu dung sán lạn nhưng ngươi lưu không được ta chỉ bằng bên cạnh ngươi những người này Toài thiên đế tử cười lạnh mở miệng phụ thân ta một cái tay liền có thể nghiền chết bọn hắn vậy cũng chưa hẳn, tô thần khoát tay áo vẫn như cú phong khinh vân đảm các ngươi có thể thí thí có thể hay không cầm xuống ta như ngươi mong muốn toại thiên đại đế cười ha ha một tiếng d ậ m chân vừa ra hướng tô thần đưa tay phải ra tô đế từ mời theo bản đế vào thiên đình một lần trong phút chốc thiên địa biến sắc c ử u châu phong vân khuấy động đầy trời linh quang từ tầng mây h í t động tán loạn tầng mây, khuấy động ra từng đạo từng đạo đại đạo bản nguyên chi chỉ từ bên trên từ phía dưới, chiếu giỏi tại t ò a thiên đại đế trên người, hắn sống lâu như thế năm tháng, vẫn như cũ có thể điều động đại đạo bản nguyên lực lượng, mặc dù chiếu giỏi không ra ba ngàn đại đạo, nhưng vẫn như cũ có thể cô đọng pháp tắc, hình thành bàn tay lớn màu tím, như tinh thần đồng giảng mang theo vô tận cuồng bạo cùng vô địch lực lượng ép h ư ớ n g tô thần, cổ chi đại đế tự mình đồng thủ, hắn chỉ là tùy ý dối ra một cái tay, liền có thể phát động c h ấ n thiên hám địa tiên quang, bàn tay lớn màu t í n h chiếu giỏi hoàn vũ, hoặc xuất r a khinh nhấp nháy thiên đ ị a đáng sợ quang huy, vô tận đế khí ở chỗ này sôi trào, lại truyền khắp thiên đ ị a mỗi một nơi hẻo lánh, đối mặt cái này đáng sợ đến gần như là diệt thế đáng sợ thần thông tô thần vẫn như cố đứng ở nguyên địa hắn chưa từng di động vẫn như cố mặt không đổi s ắ c t h ằ n g đến sang lang một tiếng thanh t h ú y kiếm vang lên lên một vòng kinh diếm tuyệt thế kiếm quang trợt xuất hiện vạch phá h ư không như một vòng bông tuyết ngưng tụ bạch mang như điện dường như từ thiên giới hạn thoáng qua mà đến c h á n tô thần trước mặt, k h e n một thanh lăng lệ đến cực hạn giòn vang nổ tung, nhường bốn phía trí tôn cùng thánh nhân nhóm n h a u nhao to ra máu, mất khống chế đồng rảng quay cuồng ném bay về phía bốn phía, chính là vương trường an vậy ngăn không được cái này một đạo đáng sợ thanh âm khuấy đồng ra kinh khủng tiên quang, như gặp phải trọng kích đồng rảng, bị ớ p lui mười dặm, là ai chẳng lại toài thiên đại đế một kích tại hoảng hốt trong hỗn loạn có sinh linh phù hiện lên cái này đáng sợ ý niệm chẳng lẽ là tô thiên an đích thân đến có người vội vàng lui xa ổn định thân hình vội vàng nhìn về phía tô thần toại thiên đại đế thần sắc có mấy phần ngưng trọng hắn vậy lại nhìn hướng tô thần giờ phút này tại hắn cùng tô thần trung gian đứng đấy một đạo cô độc gầy gò bóng hình x i n h đẹp như trong gió tàn lá phiêu nhiên không nơi nương tựa, lại đứng được t h ẳ n g t ắ p vai như kiếm, eo như chui, muốn đâm rách mảnh này thiên địa, là tô ly nàng chặn lại cái này hủy thiên diệt địa một kích, tô ly đ ộ c thân đứng ở tô thần trước mặt, một đôi mắt phượng như có ngập trời nổ diếm tại đốt cháy, lặng im nhìn chăm chú lên toài thiên đại đế, nàng quanh thân, lượn lờ lăng lệ đáng sợ kiếm quang, từng đạo từng đạo kiếm ý như có thực chất kinh văn đang hát tụng trận trận đáng sợ sát phạt âm thanh. chấn động đến hoàn vũ giai chiến. chúng sinh sợ hãi. ngươi là người nào. Toài thiên đại đế nhìn xem tô ly đã thấy nàng thân vô trường vật c h ố n g không hai tay lại có kinh người kiếm ý. tô t h ị hai nữ tô ly. tô ly nhàn nhạt mở miệng thân thể t h ẳ n g tắp đứng ở tô thần trước mặt thanh âm bình tĩnh lại có ngập trời sát ý. hôm nay nguyện mời toại thiên đại đế vì thạch lệ ta kiếm đạo chạm ngươi đế khu ta lên đỉnh cao nhất tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn chương chín mươi bảy tô thì muốn chạm đế nàng q u ă n g kiếm mà đến bằng mạnh tư thái đi tới tô thần bên người lấy đại đế vì đá mài kiếm tốt lớn khẩu khí toại thiên đại đế lại cười nho nhỏ nữ hoa ngược lại có chút bất phàm chỉ là đáng tiếc hôm nay muốn vì hắn mà chết rồi. g i ế t tô ly không chút do dự, dẫm chân vừa ra, ngọc chỉ điểm ra mát lạnh kiếm quyết kiếm g i ế t vạn vật. Nàng xuất thủ chính là mạnh nhất kiếm ý. một thân lăng lệ đến cực hạn kiếm quang hoa lạp lạp rung động, hóa thành từng đầu kiếm long, tức khắc quang hoa đại thịnh, phóng tới toại thiên đại đế. nhỏ tiểu kiếm đạo cũng dám càn dỡ. Toại thiên đại đế thu liếm lên tiếu dung. Bàn tay lớn màu tím lần thứ hai ép hướng về phía trước. Hắn lấy một cái tay nắm được tô ly hiếm quang. âm vang thanh âm từ bàn tay màu tím truyền đến. từng tiếng như sấm. rung động thế g i a n đó là tô ly hiếm quang lại chém vào. ngươi hiếm đối ta vô dụng. Toại thiên đại đế cười nhạt một tiếng. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tô ly. còn chưa chờ hắn mở miệng bàn tay lớn màu tím đột nhiên giỏi sáng ra kinh người quang huy có một sởi kiếm quang từ trong ghé ngón tay thoát ra răng rắc một tiếng vang giòn giống như đại đạo sụp đổ thanh âm bàn tay lớn màu tím lại vậy cầm không được kiếm quang tức thì băng liệt hóa thành t ử sắc thần quang từng đạo từng đạo kinh người bất hủ kiếm quang đột nhiên thoát ra ngự không mà đứng l í t nha l í t nhít kiếm quang cơ hồ che đ ẩ y thiên đ ị a n h ữ n g cái này kiếm. quá đáng sợ. bọn chúng san sát tại thương sinh đỉnh đầu. tùy ý phát tiết ra kinh người đến cực hạn kiếm quang. lăng liệt đến cực hạn kiếm ý tựa hồ muốn mổ ra thiên đ ị a chém ra chân chính đại đạo. đây là cái gì kiếm. toài thiên đại đế giật mình. hắn chưa bao giờ gặp qua như thế cường hoàng kiếm ý. liền hắn đều cầm không được. chết. t ô l y quát khẽ kiếm quyết thư không một ấm. sát thời gian, long trời lở đất, vô địch kiếm ý từ vân tiêu rơi đập, đầy trời lăng lệ kiếm ý như mưa đánh tới hướng toại thiên đại đế. bảo vật trở về, toại thiên đại đế nghiêm túc, hắn giơ tay đưa tới hám thiên kính, tay phải khẽ vuốt mặt kính, một chùm đại đạo bản nguyên chiếu dọi ra tàn ảnh soi sáng ra một đạo xích hà, cùng kiếm ý tấn công, Cầm cầm cầm cầm cầm, xích hà như đao, cùng kiếm chạm vào nhau, đánh ra từng đợt dọa người đến cực hạn thần quang, chỉ là dư ba liền đủ để cho chung quanh trí tôn cùng thánh nhân nhóm n h a u nhao thân ảnh nhanh lùi lại, không ngừng lo ra máu, có không nhập thánh sinh linh tránh lui không kịp thân thể bị thần quang bao trùm ngay tại chỗ tan giã thân tử đạo tiêu, chuyện này quá đáng sợ Nữ nhân này không những có thể cùng cổ chi đại đế giao thủ. đại chiến sinh r a dư ba thậm chí có thể quét ngang khắp nơi. nhường thiên địa thất sắc. nhường sinh linh diệt vong. tô ly quá mạnh. có chí tôn vội vàng n é tránh. tránh lui n g ă n dặm. xa xa nhìn ra xa. dùng kinh khủng s o n g mắt thấy chiến trường tô ly cùng toại thiên đại đế. bọn hắn vẫn ở giao thủ nhưng lại không người dám đứng ở phụ cận. không, còn có người. Là tô thần, hắn vẫn như cú mỉm cười nong đưa quạt slip bên người là mặt không đổi sắc vương trường an. chỉ có bọn hắn hai người còn đứng ở cách đó không xa bình yên vô sự, những người còn lại đều đã bị ép tránh. ngươi không phải ta đối thủ. Toi thiên đại đế tay cầm hám thiên chính phảng phất g i ố n g như thiên thần đồng dạng lơ lửng mà lên quan sát tô ly ngươi. Hắn lời nói thanh âm chưa rơi đột nhiên sắc mặt giật mình thân hình nhanh lùi lại. Vù, một sởi bạch sắc làn khói l o á n g từ bên cạnh Hắn tung bay qua. bị toại thiên đại đế tinh chuẩn bắt được. Hắn con ngươi ngưng tụ. đây là vật gì. lại đ ố i ta có sát thân nguy hiểm. ai nha bị phát hiện rồi. một tiếng thanh t h ú y giọng trẻ con vang lên cười hì hì giọng nữ t ử tô thần bên người truyền đến. chẳng biết lúc nào. tô ấu quân đã trải qua đứng ở tô thần bên người. Nàng chính mang theo hồ lô nhỏ nhìn xem toại thiên đại đế. khó e miệng có ngọt ngào ý cười. đây là tô thiên an đều không dám đụng vào khí. có thể bị ngươi trốn quá khứ. tay chân cũng đúng rất linh hoạt, không giống như là cái sống mười vạn năm lão yêu quái. tô ấu quân nhẹ nhàng nhăn lên mũi ngọc tinh xào, dường như có chút bất mãn bản thân đánh lén không đắc thủ. tô ấn quân, toại thiên đại đế liếc mắt một cách liền nhận ra nàng, đột nhiên cười, tương truyền ngươi so tám vị t ỷ t ỷ càng phải khó chơi. Hôm nay gặp mặt, cũng là một không sai hậu sinh, nhưng tiếc là chỉ là hai người các ngươi vậy nhất định bại, không n g ư ờ i là đại đế đối thủ, vậy liền nhường đại đế giết ngươi, đột nhiên, một thanh khàn khàn như chung h ế t to vang lên, một đạo hắc mang đột nhiên chợt xuất hiện, dường như sấm sét bổ ra thiên địa, xé sách có thể h ư không, qua trong giây lát liền đánh vang lên toại thiên đại đế, phốc, một vệt thần quang tại toại thiên đại đế trước ngực nổ tung đem hắn đánh bay ngàn dặm xa, một giọt đế huyết rơi xuống, toại thiên đại đế bị thương, để nhị đế khí xuất hiện, tất cả mọi người chừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn về phía chiến trường, bọn hắn thấy được tại t ò a thiên đại đế lúc trước vị trí, đã trải qua đứng đấy một cách mông lung kinh khủng thân ảnh. hắn ăn mặc cổ lão cũ nát phục sức, không người có thể nhìn thấy hắn bộ dáng, chỉ thấy hắn quanh thân đều lượn lờ đáng sợ linh quang bên trong, trần trụi tại bên ngoài da thịt tràn đầy kinh người khí tức, bảo quang sáng trói đến cực hạn, giống như là đại đạo bản nguyên chế tạo thân thể. phi tiên, Toài thiên đại đế ạ i đ đứng ở vân đ ỉ n h hắn khẽ vuốt ngực, ngực thương thế vết sách trong nháy mắt khép lại. ngươi cũng phải trộn lẫn một cước. chỉ cần có thể giết toài thiên đế tột tốt như vậy cơ hội ta há có thể thả qua. mông lung thân ảnh ngẩng đầu nhìn lên trời truyền đến khàn khàn ngột ngạt thanh âm tràn ngập khắc cốt hận ý. Là cái kia chó hoang tàn hồn. Toài thiên đế tự giật mình, hắn chừng lớn xong mắt thấy tô thần, ngươi lừa ta. ngươi căn bản cũng không có giết nó. không sai. tô thần cười cười nhàn n h ạ t mở miệng, nó sáp nhập vào bản thân thân thể cũng là một tôn đại đế. đại đế đối đại đế, còn có hai vị tô i a chuẩn đế trí tôn. có thể giết ngươi sao. tô thần ngẩng đầu câu nói này hắn đang hỏi toại thiên đại đế, hôm nay, tô thì có thể hay không chạm đế. tô thần thanh âm tuy nhỏ, lại như lôi thiên c h i cổ tiếng truyền trăm dặm. ngăn rậm, vạn rậm, làm cho tất cả mọi người đều nghe, vô sớ người sắc mặt trắng bịch trong lòng sôi trào ra vô tận rung động, tô t h ị muốn chém cổ chi đại đế. Ha ha, Toại thiên đại đế cười nhạt một tiếng, nhấc lên tay, lên đây đi, hắn lời nói thanh âm vừa rơi xuống, phi tiên đế khu dẫn đầu sông vào vân tiêu, tiếng như lệ p h ư ợ đồng dạng đáng sợ, Toại thiên ngươi hôm nay hẳn phải chết, kiếm lên. tô ly tay nắm kiếm q u y ế t theo sát phía sau, tô ấu quân vậy mang theo h ổ lô đất gia nhập chiến trường. ba người muốn vây công toại thiên đại đế, dùng c á c h này sinh thực lực mạnh nhất đi dung chuyển cổ chi đại đế, đi làm đến từ cổ c h í kim đều không người làm được sự tình. c h à m đế, phụ thân ngươi có lẽ lại vậy không thể trường sinh. tô thần cười tủm tỉm nhìn về phía toại thiên đế tử, hào không quan tâm trên trời chiến cuộc hướng đi. Toại thiên đế tử nghe vậy thu hồi ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tô thần đế giả bất hủ tuyệt sẽ không chết. một cái kia tàn hồn coi như có thể điều khiển đế khu cũng không phải phụ thân ta đối thủ. phụ thân ta tuyệt đối sẽ không chết. phụ thân ngươi chết không được chết không được trọng yếu, nhưng ngươi tô thần cười nhất định sẽ chết. bây giờ thế cuộc lại minh bạch bất quá. Toi thiên đại đế mặc dù đi ra, nhưng lại bị tô ly, tô ấu quân, phi tiên đế khu vây công, căn bản r ú t không xuất thủ đến bảo vệ bản thân thân t ử Tất cả những thứ này đều là tô thần bố trí xuống cuộc. Hắn tất nhiên tới đây. vậy làm xong lật b ả n chuẩn bị. tự nhiên là chuẩn bị lên có thể chiến đại đế áp chủ bài. bây giờ toại thiên đế tử không có phổ thân làm ý vào tô thần vẫn còn có mấy chục vạn cường đại sinh linh ở sau lưng đưa tay liền có thể hủy diệt b á c h tiên cốc vậy bao quát toại thiên đế tử bản nhân toại thiên đế tử nghĩ rất rõ ràng hắn sắc mặt trắng mịt oán hận nhìn chằm chằm tô thần sớm biết như vậy ta liền nên nhường phổ thân sớm một chút giết ngươi đáng tiếc đã chậm tô thần vừa mới nói xong, vương trường an rút kiếm mà ra chủ tử, ta đi vì ngươi chém hắn, ta tự mình tiến tới. tô thần cười dẫm chân hướng về phía trước, hắn muốn đích thân giết người. lần này, hắn muốn thống thống khoái khoái một trận chiến, giết toại thiên đế t ử lại đi cùng toại thiên đại đế chiến, đi triệt để ma luyện tự thân đế khu cùng đạo pháp, gặp tô thần dẫm chân hướng về phía trước, Toi thiên đế t ử run lên trong lòng, không nhìn được lùi lại một bước, lạnh lùng hô quát thúc thúc cứu ta. ông, hắn một thanh quát to, tựa hồ là tỉnh lại sau lưng trong đại điện ngủ say cổ lão sinh linh, một cố cường hoành đến cực hạn đế uy âm vang nổ tung, bành, cửa điện nổ tung, b ụ i mù bốn lên, một đạo kinh khủng thân ảnh như đăng thiên thê đồng dạng, từng bước lên trời, qua trong giây lát liền đi tới tô thần đỉnh đầu, quan sát nhìn xuống, ngươi chính là tô thần, tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn, chương chín mươi tám nhanh đem bọn hắn đều kêu đi ra, lại là một vị đại đế xuất hiện, đây là để tam vị, toại thiên đế t ử gọi ra một vị thiên đình bên trong ngủ say cổ chi đại đế, đây là một đạo kinh khủng thân ảnh, ở trên cao nhìn xuống, đứng thẳng trong h ư không, một căn căn đại đạo pháp t ắ c h ư ảnh hóa thành xiềng xích tại linh quang bên trong chìm nổi, vù, một đạo đáng sợ ánh mắt phản phất thân ở thâm uyên ma thần chi nhãn phá vỡ tất cả linh quang lộ ra hắn bộ dáng, tu thần ngẩng đầu, hắn nhìn rõ ràng, đây là một cái đầu đầy tuyết phát nam nhân, hùng vĩ bức nhân, sán lạn như hoàng kim một dạng trên người quấn lấy vô số cây như thần kim đúc thành xích sắc liên như máu khóa lại hắn vô thượng thân thể vậy p h ả n g phất khóa lại cả phiến thiên địa mỗi một cây huyết liên cuối cùng đều có một khỏa chuỳ nhỏ phiêu đãng lít nha lít nhít chừng ngàn vạn khỏa bọn chúng treo ngược lấy giống như từng khỏa tinh thần trong h ư không chìm nổi quý đại đế tô thần khiêu mi nói ra để tam vị đại đế thân phận không sai quý đại đế nhàn n h ạ t mở miệng mái tóc dài màu trắng áo choàng mà bay dương hắn ánh mắt cực hạn băng lãnh rơi trên người tô thần chính là ngươi giết nhi t ử ta không sai tô thần đứng chắp tay nhàn n h ạ t mở miệng muốn báo thù vậy liền tới đi ta còn chưa c h ả m qua đại đế hôm nay muốn thí thí tô thần thanh âm mặc dù tỉnh táo nhưng trong lòng có ước chế không nổi run rẩy. Hắn quá kích động. đây là tô thần lần thứ nhất chân chính giá trị phía trên đối địch nhân. Cổ chi đại đế tự mình xuất thủ. Dạng này mới có thể cực hạn nghìn ư p xuất từ thân tất cả tiềm lực. tô thần khát vọng cùng người mạnh nhất giao chiến chỉ là đáng tiếc cho tới nay đều không có cái này cơ hội. rất ngông cuồng tiểu t ử Quý đại đế bình tĩnh nhìn xem tô thần. ta giết ngươi. sẽ đem ngươi đầu lâu mang đến đại đế phủ, để ngươi p h ụ thân vậy nếm thử đau mất thân tử tư vị, có lẽ là ta chém ngươi đầu đây. tô thần cười, quanh người hắn đã trải qua phun lên bảo quang, bay phất phới áo bảo trắng vậy không che giấu được hắn sáng trói l ó a mắt đế khu quang huy. hắn muốn đi chiến, s ư u đột nhiên chung quanh linh quang cứng lại giữa thiên địa quang huy đều ảm đảm, bốn phía một mảnh yên tĩnh, p h à n phất thiên địa đều tại đây khắc yên tính trở lại. một vòng nhường lòng người vì sợ mà tâm dung động kinh khủng cảm giác áp bách hiện lên ở mỗi một cái lòng người đầu ân quý đại đế hình như có nhận thấy hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía tô thần sau lưng. không biết đạo khi nào lên tô thần sau lưng. dĩ nhiên đứng lục đạo bóng hình xinh đẹp. đều có phong hoa tuyệt đại chi tư. thân u ầ n linh quang. các nàng đứng cùng một chỗ, liền có ngưng tổ giới này tất cả đáng sợ cảm giác, đ ộ t ngột, có một vệt kinh d i ế m ánh mắt rơi vào tô thần trên người, n h ư n g tô thần toàn thân cứng đờ, khó miệng phù hiện bất đắc dĩ tiếu dung, các ngươi là ai, quý đại đế lạnh lùng mở miệng, gắt gao nhìn về phía tô thần sau lưng lục đạo bóng hình xinh đẹp, tô thị nữ vì chạm đại đế mà đến, một thanh cười khẽ vang lên, có làn gió thơm tung bay nhưng mà đến tô thần bên người một chương vui buồn lẫn lộn tuyệt mỹ dung n h a n xuất hiện ở tô thần trước mắt thần nhi chớ có cậy mạnh một vị thân mặt váy trắng tuyệt mỹ nữ t ử dối ra ngọc thủ vì tô thần vuốt lên quần áo vết nhăn nàng thanh âm vô cùng nhu hòa các t ỷ t ỷ vì ngươi làm chủ tam t ỷ ta mình có thể tô thần cười khổ mở miệng vẫn chưa tới các ngươi đồng thủ thời điểm đây trong thiên đình còn không biết đạo có bao nhiêu cổ lão sinh linh chớ có nháo tam tỉ tô vi vân mắt phượng chừng một cái v ỗ nhẹ tô thần ngực cho dù có lại nhiều người cũng là do ta nhóm đến giết đã từng cần ngươi đồng thủ qua thần nhi lui ra lại một đạo thanh thúy thanh âm vang lên tô thần vé mắt xem xét là tứ tỉ tô mịt tay nàng cầm một bàn cổ tịt, như trong gió dương liễu, đơn bạc thân thể mềm mại bên trong lại có k i n người linh quang thấu thể mà ra. đã ngươi nhường các tỉ tỉ đi theo cái này thiên đình từ nên cũng là từ các tỉ tỉ trấn áp. ngũ tỉ tô lâm trần nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn về phía quý đại đế. xá để tuổi nhỏ, hắn không chém được người, ta tới thay hắn chạm, tỉ tỉ ta có thể chạm, t ô thần nhẹ g i ọ n mở miệng lại đột nhiên cảm thụ đến một cây ngón tay ngọc ngăn ở bên môi hắn ngẩng đầu nhìn lên là cười không nói lục tỉ t ô ánh vi nàng hướng về phía t ô thần nháy đôi mắt đẹp ôm nhu bên trong có một vòng thương yêu k h ắ c k h o i khoang ngoan ngoãn ở bên cạnh chờ lấy t ô thần tức khắc ngạc nhiên s o n g thất sách sớm cùng các tỷ tỷ trước giờ nói xong rồi muốn phân ta một c á c h đại đế hiện tại ngược lại tốt các nàng các loại cũng không chịu đợi trực tiếp toàn bộ hiện thân một nhóm nữ nhân cũng muốn lật trời quý đại đế cười lạnh sáu cái trí tôn đưa tay liền có thể c h ấ n áp vù nói xong quý đại đế đưa tay một chiêu quanh thân huyết liên âm vang rung động giống như thiên âm truyền khắp bát hoang tô thị nữ nhân Tớ i nhận lấy cái chết, b ả n đế trước hết giết các ngươi, lại giết tô thần, giết hắn vì thần nhi trảm đế, lục t ỷ tô vũ toàn mày l i ễ u dựng lên, nàng trực tiếp thả người như lưu quang, xông vào vân tiêu, hướng về quý đại đế công sát mà đi, trận lên, thất t ỷ tô kiều nguyệt, nàng phiêu nhiên như tiên, ngọc chỉ điểm ra bốn phương, đối v ư không lập lên tuyệt thế đại trận, cuồn cuộn tuyệt thế khí tức đáng sợ phong tỏa mười vạn dặm phạm vi, bao lại vô số sinh linh, vậy che đậy thiên địa nhan sắc, không được chỉ là nàng, sáu vị t ỷ t ỷ đều tại h i ể n hóa thần thông, vây hướng quý đại đế, muốn t ố t chiến t ố t thắng. âm âm, từng đạo từng đạo kinh người đáng sợ thần thông bị đánh ra, lục đạo bóng hình xinh đẹp tại vân tiêu chìm nổi lấy, các nàng tiện tay liền có thể đánh ra nhường h ư không từng khúc sụp ra đáng sợ lực lượng có thể lay động thương mang vòng trời chuyện này quá đáng sợ ba vị đại đế đều xuất hiện tô t h ị bát nữ tề tụ phiến này chiến trường thiên cùng địa đều nhanh muốn bị đánh tan ba đạo đế khí hỗn tạp cùng một chỗ không ngừng nổ ra hỗn độn mông lung kinh khủng lực lượng đang không ngừng ngưng tụ cùng bốc lên nơi đây chiến trường giống như diệt thế đồng rảng, tô thần thật điên rồi, hắn đem tô ra nữ nhân đều đưa tới. các nàng xác thực quá mạnh, dĩ nhiên thật đang cùng cổ chi đại đế giao thủ. thế nhân xưng các nàng vì chuẩn đế, các nàng đều là tận danh phó kỳ thật. muốn đi trợ chiến sao, dù sao chúng ta còn cầm đế tử kiếm. ngươi điên rồi sao, đó là cổ chi đại đế. có ba tôn ở đây. đại đế trong lúc đó chiến đấu há lại trí tôn có thể n h ú c tay có thể cái kia tám cái nữ nhân cũng là trí tôn các nàng lại các nàng là tương lai đại đế cùng thương sinh khác biệt trước kia tô thần bố trí cái kia mấy chục vạn trí tôn cùng thánh nhân các sinh linh giờ phút này chỉ có thể xa xa nhìn lại tại run lầy bảy căn bản không người dám gia nhập chiến trường chính là vương trường an cũng đã đang cắn răng nỗ lực trèo trống. cực lực chống cự đỉnh đầu kinh khủng chiến trường vung tới giữa thiên địa đáng sợ uy áp. chỉ có tô thần không hề ảnh hưởng, hắn ngẩng đầu nhìn xem đáng sợ đến diệt thế kinh khủng chiến trường. trong lòng bất đắc dĩ cũng có không cam lòng. đế tử thế nào. đế tử cũng muốn thống thống khoái khoái tìm người chiến một trận a. có thể cùng cổ chi đại đế giao thủ cơ hội biết bao khó được. hết lần này tới lần khác các tỷ tỷ không cho phép hắn đồng thủ. tô thần cảm thấy bản thân có lý do hoài nghi. các tỷ tỷ đối bản thân cố nhiên có thương yêu bảo hộ chi ý. nhưng cũng có mượn cơ hội dùng cổ chi đại đế ma luyện tự thân ý nghĩ. dù sao tô ra nữ nhân từng c á c h đều là tu luyện tên điên tốt như vậy cơ hội há có thể sai qua. không được, ta không thể nhìn tiếp nữa. ta cũng phải đánh. tô thần n à y sinh áp độc, hắn đột nhiên đạp tiến một bước đưa tay một chỉ t o i thiên đế tử, ngươi, dọa, t o i thiên đế tử bị tô thần giật nảy mình, sắc mặt trắng b ệ t nhìn chằm chằm tô thần, ngươi muốn giết ta, ngươi không xứng, tô thần gầm thét một thanh, kỳ âm như sấm, phàng phất muốn triệt để phát tiết ra trong lòng khát vọng, thiên đình cách khác đại đế đây, chẳng lẽ đều chết sạch sao, t ô thị đế tục đều đánh tới cửa nhà còn không hiện thân ngươi nhanh đem bọn hắn đều kêu đi ra bản đế tử muốn cùng đại đế chiến một trận tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn chương chín mươi chín thiên sách ra tô thần nhìn gần chết hắn từ thật lâu trước đó liền nghĩ thống thống khoái khoái tìm người đánh một trận nhưng vẫn không có cái này cơ hội thật vất vả hôm nay muốn làm một trận lớn kết quả đây, liên tục đi ra hai vị cổ chi đại đế bản thân một cách đều không mò được. đây coi là chuyện gì xảy ra ạ. chẳng lẽ tô thần muốn trách nhà mình quyền vương nhiều lắm, hoặc là định nhân quá ít, đều không được chia bản thân trên đầu. đối mặt tô thần gầm thép toại thiên đế tử là vừa tức vừa cấp bách lại sợ. thiên đình bên trong cổ chi đại đế há là ngươi nói đánh thì đánh đấu. Toại thiên đế tử toàn thân run rẩy sơ ngón tay chỉ tô thần tô thần ngươi quá kiêu ngạo ta liền liền là khoa trương tô thần đạp tiến một bước ngẩng đầu nhìn về phía toại thiên đế tử sau lưng cổ điện hắn tại trách mắng còn có c á c h nào vị đại đế đi ra đánh với ta một trận quá cuồng vọng quá bá đạo Nay thế đế tử còn tuổi trẻ, không đủ trăm tuổi, lại thiên đình trước mặt khiêu chiến cổ chi đại đế. Vô sớ người đều sợ ngây người, bọn hắn ngắm nhìn trong đôi mắt tràn đầy rung động cùng không dám tin thần sắc. tô đế tử quá điên. hắn biết rõ bản thân đang làm cái gì sao. bây giờ tô thì bát nữ đều xuất hiện. hắn vẫn còn có một vị t ỷ t ỷ làm áp chủ bài. hắn tư thái lại vẫn cứng rắn như thế. Hắn bộ hạ chiến lực có thể chiến hai vị cổ chi đại đế đã là đương thế đ ỉ n h cao nhất. Hắn đã có đầy đủ đáy khí cùng thiên đình đàm phán. có thể cầm tới cái kia bộ phận trường sinh pháp lại tại sao còn muốn khiêu chiến chẳng lẽ nói. Hắn căn bản liền không quan tâm cái kia cái gì trường sinh pháp chỉ là thuần túy muốn đi chiến một trận có người đưa ra một cách điên cuồng suy đoán n h ư n g vô s ấ người sợ hãi vô cùng c á c h này người tô ra đều điên tô thần liền cùng cha của hắn một dạng tô đại đế năm đó cũng là vì chiến mà chiến giết thiên hạ sinh linh sợ hãi tại đám người thì thào âm thanh bên trong bọn hắn thấy được tại tô thần trước mặt cổ điện bên trong đột nhiên truyền ra một đạo kinh người hồng lượng đế khí bành đế khí như bao la bao phủ từ cổ điện chỗ sâu trùng tiêu mà lên Đế khí bên trong phù hiện bảy buộc các màu thánh quang, bọn chúng hiện lên đối thương không, thao thao bất tuyệt, giống như treo ngược ngân hà, lại tại trong trước mắt tráng đại thăng đằng, như mới cây này mầm, rút ra thất sắc lá cây, hiện hóa một gốc thất thải cổ lão thánh thụ, cây này thất thải thánh thụ mười phần khổng lồ, như che trời thần vật, Thô to khoan hậu trên lá cây không ngừng rủ xuống từng sợi mờ nhạt tơ lùa. Tại ngàn vạn sợi tơ thao bên trong, có một cái nam nhân ngồi ở thánh thổ cành cây bên trên. cái này nam t ử ước chớ trung niên chiều cao thấp tướng mạo mười phần phổ thông chính diện sắc bình tĩnh quan sát tô thần. ta chính là cổ đế trường sinh ngươi muốn cùng ta chiến sao. thanh âm này minh mang như từ chân trời bồng lai bên trong hạ xuống. hồng lượng đế thanh âm truyền khắp một châu chi đ ị a kinh động đến vô số sinh linh, theo lấy hắn mở miệng, thao thao bất tuyệt như biện pháp lực tràn ngập bốn phía, nhường vô số trí tôn cùng thánh nhân nhóm trợn mắt há h ố t m ồ m sắc mặt trắng bệc một mảnh, đ ệ tứ tôn đại đế. đây là hôm nay đ ệ tứ tôn đại đế, trường sinh đại đế hiện thân. Hắn cũng sống đến nay thế, quá đáng sợ, đó là hắn đế khí thất thánh thần thụ, có phá vỡ thiên khả năng. tô đế tử hồ đồ a, hắn thật lại hô lên một vị cổ đế. cổ đế tôn nghiêm không thể khinh nhục tô đế t ử lúc trước cái kia phiên hành động cổ đế khẳng định phải xuất thủ giáo huấn. tại mấy chục vạn trí cường sinh linh chừng mắt nhìn soi mói, t o a thiên đế tử đang kinh ngạc bên trong tỉnh dậy, cười ha ha, ha ha ha. ta trường sinh thúc thúc đến. tô thần. ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. đây là ngươi bản thân cầu đến đại đế, nếu là chết cũng là tự tìm. Toi thiên đế tử hưng phấn, hắn cũng không nghĩ đến lại đi ra một vị cổ đế. đại đế tâm tư khó có thể suy đoán. hai vị cổ đế đi ra đ t là vượt ra khỏi toi thiên đế tử đoán trước. hắn không nghĩ tới bây giờ ngay cả trường sinh đại đế cũng phải hạ tràng tranh đoạt vũng nước đục này. Đối mặt toại thiên đế tử mỉa mai, tô thần mắt điếc tai ngơ chỉ là nhìn xem trường sinh đại đế. tô thần độc lập với trường sinh đại đế trước mắt, hắn mắt tỏa tinh quang đó là kích động cùng vui sướng thần sắc. đ ố i chính là ta muốn cùng ngươi chiến. tô thần ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn xem trường sinh đại đế. nay thế đế tử tô thần, nguyện mời đại đế cùng ta tại trong sinh tử luận đạo luận bàn. ân. Trường sinh đại đế giữ im lặng, hắn lẳng lặng nhìn xem tô thần. Sau một hồi mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi có chút kỳ quái, thân thể bất phàm, giống như là một tôn không việc gì đế khu. tô thiên an là thế nào làm được, có thể để ngươi dùng như thế kỳ vật. Trường sinh đại đế nhíu mày suy tư, hắn lại mở miệng, để ngươi phụ thân đến a. ta cùng với hắn chiến, không được lẫn tiểu bối. cái gì hai tiếng kinh ngạc thanh âm vang lên là toại thiên đế tử cùng tô thần toại thiên đế tử gấp trường sinh thúc thúc đại đế trước mắt không cần thiết lãnh đảm a đây là đương thế đế tử bắt lấy hắn liền có thể ngăn cản tô thiên an hoàn thành ta các loại trường sinh đại nghiệp tô thần cũng gấp cha ta bế quan ta thay hắn chiến đến cũng đến rồi sao có thể không đánh một trận đ â tô thị bát nữ cũng đã có đối thủ. đại tỷ còn ở trên trời trích tinh tinh. còn lại áp chủ bài cũng không giống như là tô thị bát nữ một dạng không nghe lời. không được tô thần mệnh lệnh sẽ không dễ dàng hiện thân. cuộc diện như vậy dưới. không người có thể sách tô thần đi nghênh chiến. đây là hắn khát vọng nhất một màn. tô thần không kịp chờ đợi muốn cùng trường sinh đại đế thống thống khoái khoái đánh một cuộc. ngươi c á c h này tiểu bối cũng đúng kỳ quái trường sinh đại đế ánh mắt rơi trên người tô thần hắn đột nhiên cười ngươi vậy mà như thế muốn chiến bản đế có thể chỉ điểm ngươi một phen ha ha ha ha điều giáo tiểu bối sự tình có thể nào thiếu đi ta đột nhiên lại một tiếng hung hãn như ma điên cuồng tiếng cười từ trong cổ điện truyền ra đây là hôm nay đạo thứ năm đế khí một đạo to lớn cao lớn thân ảnh từ trong cổ điện bước ra một bước lên trời liền đứng ở trong tư không đây là một cái đầu đầy tóc bạc lão già thân mặt cổ lão lồng lấy phục sức quanh thân có ô hoang sôi trào sôi trào khuấy động ra vô tận đáng sợ đế khí hắn thân thể tại đế khí bên trong chìm nổi hắn như một tôn ma hoàng đồng dạng quân lâm thiên hạ ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên tô thần. thần sắc vô tình lại lãnh khúc. nhường thương sinh tại trong thoáng chốc không nhìn được dập đầu cúng bái. thánh hoàng thúc thúc. t o a thiên đế tử vừa mừng vừa sợ. hắn cũng nhìn không được nữa vui sướng trong lòng cười ha ha. tô thần à tô thần. ngươi hôm nay chết chắc. hai vị đại đế xuất thủ chính là tô thiên an đến cũng không thể nào cứu được ngươi. thánh hoàng đại đế. tô thần cũng là cả kinh, trên mặt vui mừng nồng nặc hơn, ngươi là mười lăm vạn năm trước thánh hoàng đại đế, lấy vô thượng ma thai xuất thế, từ lúc đầu đến kết thúc, tại thời đại kia bên trong, ngươi thủy trung vô địch, không sai, thánh hoàng đại đế ở trên cao nhìn xuống quan sát tô thần, nhíu mày nhẹ nghi, ngươi c á c h này tiểu bối, sao còn không sợ ngược lại còn mừng, ngươi chẳng lẽ là người điên, có chút kỳ quái cái này tiểu bối làm sao thấy được hai vị đại đế đều không kinh hoàng. Chẳng lẽ hắn có chiến hai vị cổ đế năng lực, không có khả năng. Thánh hoàng đại đế bỏ đi ý nghĩ này. Hắn không tin nay thế có thể có kỳ lạ như vậy sinh linh. cái này tô t h ị đại đế trong phủ cửu nữ đã trải qua kinh khủng đến cực hạn. nếu là tô thần lại cường hoàng vô địch, vậy liền không thể nào nói nổi. bản đế nhìn ngươi có chút gì t r ù n g trời sinh rất là bất phàm. cái này t ô t h ị huyết mạch nhìn đến xác thực có một không hai nay thế là mạnh nhất sinh linh huyết mạch. nhưng tiếc là cùng cổ đế dạng này đại đạo đỉnh phong đại viên mãn giả so ra cuối cùng có chút không đáng chú ý. thánh hoàng đại đế quan sát tô thần nhàn nhạt mở miệng. bản đế cùng trường sinh khác biệt. xuất thủ liền muốn giết sinh, ngươi chú định đi không ra nơi này, nhưng có thể lưu lại di ngôn, bản đế có thể c h u y ể n cáo tô thiên an, đừng nói nhiều, tô thần có chút nóng này, hắn không ngừng ngẩng đầu nhìn xem tám cái t ỷ t ỷ đ ồ n g tính, sợ các nàng đột nhiên bỏ chiến tới thay thế bản thân đi chiến, muốn đánh liền đánh trước hết x ế p ta lại nói di ngôn gì ạ, thật là cuồng vọng tiểu bối, trường sinh đại đế nhíu mày ngươi cứ như vậy muốn chết đúng muốn chết đến g h ế t ta tô thần nắm v u ố t nắm đấm toàn thân c h á n phóng kinh người lóa mắt bảo quang hắn không có ý định nhiều lời nữa nhất định muốn t ố t chiến t ố t thắng trước đánh lên lại nói tránh khỏi đêm dài lắm mộng cuồng vọng một mực c h ầ m m ặ t trường sinh đại đế tức giận Hắn ngồi xuống thất thải thánh t h ủ lá cây tại lượng quanh chập trờn, v ậ y ra trận trận hỗn độn khí tức, như đại đạo áp thiên, có kinh người khí tức đáng sợ tại hiền hóa, thật sự là tự tìm chết, toại thiên đế tử một bên lui ra phía sau, một bên nhìn xem tô thần đang cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thủ đoạn gì, có thể từ hai vị cổ đế trong tay sống sót, giết, tô thần quát lên một tiếng lớn, dầm chân hướng về phía trước. h á n đế khu tại lúc này hiện hóa ra viên mãn ánh sáng. có âm dương hai màu thái cực độ ở sau lưng phù hiện. đó là đến từ hoàng đế viên mãn kinh văn dị t ư ở n g nay thế đế tử muốn cùng hai vị cổ đế chiến, đại chiến vào thời khắc này bộc phát. nhưng hết lần này tới lần khác, tô thần không muốn nhất nhìn thấy sự tình đột nhiên phát sinh. oanh. một thanh kinh thiên đồng địa đáng sợ vang lên đột nhiên từ vân tiêu rất chỗ sâu nổ vang kỳ âm như đại đạo bản nguyên bị va chạm tiếng truyền cửu châu rộng lớn thiên hạ vô số sinh linh đều nghe được c á c h này đạo đáng sợ đến cực hạn kinh khủng đạo âm trong chớp nhoáng này thiên hạ thương sinh như hoàng lương nhất mùng phảng phất bị cướp đoạt hồn phách đạo âm như mùng tại trong lúc bất chi bất giác h i ể n hóa đáng sợ gì t ư ợ n g tại thiên không phù hiện. Tất cả mọi người đều tại từng đợt run dày. Vô số sinh linh ngẩng đầu đang sợ hãi bên trong nơm nước lo sợ quỳ sát. c ẩ u châu các sinh linh đều tại đây khắc thấy được. ở đó một thanh đáng sợ thiên hạ đạo âm bắn ra sau toàn bộ thiên. c ẩ u châu đại lục thương không. đã nứt ra. thiên rách ra. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn. Trương một trăm n h nương môn tả ngôi sao đây. thiên liệt mở. đạo âm bắn ra, lay động vạn cổ. giờ phút này năm tháng phảng phất ngưng g h t dòng sông thời gian giống như là rối loạn. vô tận đáng sợ đạo nguyên khí tức từ tầng mây bên trong bộc phát. phảng phất toàn bộ trời đều lật đổ. phải ngã vọt tới đến rất phía dưới. vô số sinh linh ngẩng đầu. bọn hắn đều thấy được cửa châu thiên liệt mở. không phải tầng mây tán loạn, không phải phong lôi h i ể n hóa, là nguyên một phiến thương không đều tại trầm chạp phân, lộ ra đại đạo bản nguyên pháp tắc, đây không phải là ba ngàn đại đạo điểm lành chi cảnh, mà là một mảnh đen k ị c hình h ảnh đáng sợ, là thiên không vỡ ra, xuất hiện một cái đáng sợ lỗ lớn, h i ể n hóa ra thông hướng đen k ị c h vũ trụ con đường, đó là cái gì, giới này trí tôn nhóm đều tại trong kinh hãi quỳ xuống, bọn hắn không nghĩ quỳ nhưng đáng sợ đến cơ h ồ muốn xé toái thiên địa khí tức chèn ớ p thiên hạ sinh linh đều tại đây khắc quỳ xuống thiên địa gì tưởng tại sao cổ quái như vậy thánh hoàng đại đế cũng bị kinh động đến ngẩng đầu chú mục nhìn lên trời trường sinh đại đế vậy quên đi xuất thủ ngẩng đầu nhìn c h ă m chú thương không tất cả sinh linh đều tại đây khắc chú mục thương thiên bọn hắn thấy được có một đạo mơ hồ mông lung thân ảnh từ đen k ị ệ t trong vũ trụ xuất hiện trong nháy mắt đáng sợ cảm giác lại một lần phù hiện phàng phất hoàng lương cổ mộng thương sinh tại trong hoàng hốt thấy được một đạo thân ảnh thon dài đứng ở trong bóng tối nàng sợi tóc bay múa quay người ngoái nhìn trong nháy mắt giống như là đi qua ngàn vạn năm trong nháy mắt này sau khi kết thúc Thánh hoàng đại đế thấy được vỡ ra trên bầu trời hiển hóa ba ngàn đại đ ả o hư ảnh. lại run dày. mảnh trời này đại đ ả o đều tại nhân nàng mà hoảng sợ. nhân nàng mà thay đổi. nàng đang quan sát mảnh này thiên địa như mảnh này thiên địa rất cổ lão thần minh là chân chính chủ nhân. nàng ánh mắt quá kinh d i ễ m trong lạnh lùng lộ ra thâm t h ú y trí tuệ. p h ả n phất g i ố n g như giới này rất cổ lão sinh linh tại năm tháng trường hà bên trong bỏ ra một sởi thuần túi bản nguyên cho người một c á c h khó quên rồi lại nhớ không rõ ánh mắt chủ nhân bộ dáng để cho thánh hoàng đại đ ế cùng trường sinh đại đ ế cảm thấy có thể sợ là bọn hắn dĩ nhiên từ trên người nàng cảm thụ đến một vòng nhàn nhạt địch ý cái này đáng sợ sinh linh là vì đại đ ế mà đến Nàng vẫn là tại sao có địch ý. xong xong, tô thần toàn thân run lên, hắn tại nắm chặt nắm đấm tựa hồ hoảng sợ một dạng đang phát run. xong, không vui. hôm nay trận này vở k ị c h triệt để xong. tô thần tại đau khổ thán khí. thánh hoàng đại đế liếc hắn một cái, cười lạnh liên tục. nhìn đến nay thế đế tử lá gan. vậy không gì hơn cái này. n à y các loài sinh linh rất là đáng sợ như chân chính thần minh nhưng vậy không đủ để giao động bản đế tâm trường sinh đại đế vậy nhìn thoáng qua tô thần cười nhạt một tiếng hắn quá trẻ lần đầu nhìn thấy liền bản đế đều chưa bao giờ gặp qua thiên địa đáng sợ gì tưởng tự nhiên sẽ đạo tâm sụp đổ không cần giết hắn hắn phế đi thánh hoàng đại đế đã trải qua không còn đi xem tô thần ở trong mắt của hắn tô thần đã là một cái so chết còn không bằng phế nhân tô thần trợn trắng mắt hai cái này cổ chi đại đế biết cái gì hắn dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất đừng hỏi hỏi liền là bày nát cái này còn đánh cái cái sắm a cái kia trên trời đáng sợ sinh linh hắn lại cực kỳ quen thuộc cái kia một đạo đáng sợ đến ngưng kết năm tháng ánh mắt hắn từng thấy qua vô số lần đó là đại tỷ tô phượng tê. tô t h ị mạnh nhất nữ nhân. giới này đáng sợ nhất sinh linh. nàng thiên sinh đạo ngã, xuất thế liền có sánh ngang đại đế cảnh giới. là thiên sinh đế g i ả tô thần từ nhỏ tuổi nhất thời điểm liền nghe phụ thân tô thiên an nói lên qua đại tỷ. con a đáng tiếc ngươi sống đã chậm. ngươi đã không phải mảnh này thiên địa sùng a nhất sinh linh. Vi p h ủ cũng vô lực nhịp c h u y ể n lịch sử dứt khoát chỉ có thể để ngươi làm nàng phu quân liền tô thiên an đều muốn thừa nhận nàng mới là mảnh này thiên địa sủng á i nhất sinh linh là mảnh này thiên địa đại đạo tự mình thừa nhận tương lai chủ nhân giới này nàng vô địch chính là tô thiên an đều một mực ở tận lực tránh đi cùng nàng đi so sánh chỉ là bồi dưỡng nhưng từ không đi bình luận nàng thực lực Càng cũng không động thủ luận bàn qua. Nàng đáng sợ, tô thần từ nhỏ đã hiểu. nhưng nàng càng là đáng sợ, giờ phút này tô thần thì càng khó chịu. cái này còn đánh cái cái rắm. tô thần ngồi dưới đất. cúi đầu tang khí. không có. cái này s o n g đời. coi như thiên đình đại đế đều xuất hiện. ta vậy không vứt được một cái. đại tỷ đang ở trên đỉnh đầu nhìn xem hắn coi như hiện tại sông đi theo đại đế đánh cũng làm không được bởi vì tô thần cách mông ngồi địa phương đã có một vòng nhạc màu vàng kim nhạc vầng sáng đây là đại tỷ đạo ngã chân thân đã tới tô thần bên người hắn nghĩ đồng thủ đều không thể đồng thủ tôn ngộ không vẽ qua vòng tròn đều biết chưa là tô thần cảm thấy mình bây giờ liền là bị nuôi nhốt lên đường tăng không ra được cái này một vòng kim sắc đạo ngã chi giới. đại tỷ đạo ngã đáng sợ đến đủ để cắt đứt năm tháng cùng thời không. tô thần bây giờ còn tại giới này, có thể sử dụng thịt mắt thấy đến, nhưng lại không người có thể đụng tới hắn. hắn vậy không đụng tới bất luận cái gì sinh linh. tô phượng tê ra sân liền khóa cứng tô thần an nguy, trước tiên bảo v ệ tô thần. vậy thân nát để để muốn đi tìm đại đế đánh một trận ý niệm ngươi là người nào thánh hoàng đại đế tại mở miệng hắn ngẩng đầu tiếng như thần lôi trùng tiêu mà lên hiền hóa kinh khủng đạo t ắ c chi mâu nói như pháp đâm thương không răng rắc cái này từ cổ đế thân ra đạo t ắ c chi mâu tại bốc lên bên trong từng khúc vỡ vụn tựa hồ là tiến nhập cổ lão thần minh đáng sợ lĩnh vực Căn bản không cách nào đi tới bóng người s i n h s ắ n kia trước mặt. Nàng bất phàm. Thánh hoàng đại đế sắc mặt khó coi. Hắn căn bản nhìn không ra trò. Căn bản không hiểu nàng pháp. đây là liền đại đế đều không thể nào hiểu được lực lượng. tô phượng tây lặng im sừng sững tại vỡ r a thương không trong vũ trụ. Nàng cũng không tại cửa châu. như cũ ở vũ trụ quan sát mảnh này thế giới. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn xem cửa châu thiên h ạ nhìn xem thiên đình ở tại cổ điện, một đạo ánh mắt tự xuyên thấu tất cả trở ngại. tô phượng tây đối mặt cửa châu sau lưng chính là vơ ngần vũ trụ. Loại này đẹp đẽ lại tráng lệ rung động tràng cảnh, cho người có thể nào bình tĩnh, như đao khắc một dạng đã trải qua rót vào thương sinh trong lòng. Thường chú đạo tâm, không cách nào ma diệt, ngươi rốt cuộc là người nào, trường sinh đại đế cũng đang quát to. Hắn tải khó duy trì lúc trước bình tĩnh tư thái. một đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vỡ ra thương không. giờ phút này, trước kia đánh thành một đoàn. đem hơn phân nửa thiên châu đều nhanh muốn đánh sụp đổ tô t h ị bát nữ cùng ba vị cổ chi đại đế cũng đã dừng tay. cổ chi đại đế nhóm n h a u n h a u ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn chăm chú lên c á c h này đáng sợ một màn. t ô t h ị bát nữ vậy ngẩng đầu nhìn một cái yên lặng thu tay lại đi trở về tô thần bên cạnh các nàng dừng tay biết được cái kia sinh linh đáng sợ không còn dám vọng động quý đại đế nhìn lướt qua tô t h ị bát nữ ngứ khí âm lãnh hắn đế khô đang d ỉ máu lúc trước sáu nữ vây công nhường hắn ăn không thiệt nhỏ quá đáng sợ cái này sáu cái nữ nhân không phải đơn giản trí tôn Nắm giữ lấy cực mạnh đạo pháp, có thể thương t ổ n được đại đế thân thể, nhưng bây giờ không phải g e n rét thời điểm, có đáng sợ sinh linh liền đứng ở thương không đỉnh, đó là không biết nhân vật đáng sợ, cổ chi đại đế nhóm không dám xem thường. Bọn hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú lên thiên không, yên lặng nhìn xem cái kia không nói một lời đáng sợ sinh linh, thời khắc chú ý nàng động tác, không người có thể thấy rõ nàng bộ dáng cũng không có người biết được nàng tại sao xuất hiện ngưng trọng khí tức cũng đang một hơi trong lúc đó truyền khắp cửa châu nàng chỉ cần còn tại h i ệ n hóa thiên địa sinh linh đều muốn quỳ sát liên thủ a toài thiên đại đế đột nhiên mở miệng hắn bưng bít lấy giọt máu tay phải nhìn về phía tô ly ngươi kiếm rất mạnh tô t h ị bát nữ không yếu chúng ta liên thủ có thể chống cự trên trời người kia. Cổ đế nhóm đều có bất an cảm giác, thậm chí không tiếc mở miệng hướng tô t h ị đế tục đưa ra liên thủ thỉnh cầu. không được liên. tô thần đột nhiên mở miệng. hắn vẫn ngồi ở trên mặt đất. ngồi xiết bằng ngẩng đầu nhìn trời một cái. giơ ngón tay chỉ cổ đế nhóm cười. ta ngược lại thật ra nói thiên đình có bao nhiêu l ợ i hại. có bốn vị cổ đế hiện thân. còn sợ trên trời một cách kia nương môn, nương môn, trường sinh đại đế nhìn sang tô thần, ánh mắt bên trong có băng lãnh đảm mạc, ngươi quá đáng thương, liền nàng đáng sợ đều nhìn không ra, nhìn đến tô thị đế tộc chú đình suy tàn, đáng sợ như thế sinh linh tuyệt đối bất phàm tựa hồ siêu việt đại đế, nàng khả năng chính là càng mạnh cảnh giới tồn tại, ta xem không thấu, Nếu là ba ngàn đại đạo còn tại trong tay của ta, ta có lẽ có thể nhìn ra nàng lai lịch. Ta có thể cảm thụ đến nàng đối với chúng ta địch ý. chúng ta lực lượng một người khó có thể đối kháng nhất định phải liên thủ. Cổ chi đại đế nhóm tại giao lưu. Toi thiên đế t ử vậy nhìn thoáng qua tô thần. giờ phút này hắn vẫn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. cái này họ tô đối đáng sợ sinh linh bất kính. dĩ nhiên gọi nàng nương môn, chính là muốn đánh lên, hắn khẳng định cái thứ nhất chết, đừng để ý tới hắn, toại thiên đại đế liếc qua tô thần, hướng về phía toại thiên đế t ử trách mắng, đó đã là người chết, làm sao ngươi còn băn khoăn, phụ thân giáo huấn đúng, toại thiên đế t ử vội vàng chắp tay, cổ chi đại đế nhóm còn tại cảnh giác đề phòng, bọn hắn đang suy tư nếu là thật muốn động thủ, nên như thế nào đối kháng trên trời nàng. ta gọi nàng một thanh nương môn liền sẽ chết. tô thần cười, hắn đột nhiên nhấc lên tay, hướng về phía trên trời một chiêu tiếng truyền vạn dặm như kinh lôi. nương môn t a ngôi sao đây. tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn. chương một trăm linh một nàng tại trong vũ trụ trích tinh. lời này vừa nói ra toàn trường khiếp sợ. Năm vị cổ chi đại đế nhao nhao nhìn về phía tô thần, ngay cả phi tiên đại đế cũng đang nhìn qua tô thần. c á c h này tô đế tử cũng quá khoa trương a. hắn càng như thế không sợ chết. trực tiếp hướng về phía trên trời kinh khủng sinh linh gọi mẹ nhóm. ngươi nhất định phải chết. toài thiên đế tử không nhịn được hô to. giơ ngón tay chỉ tô thần. c á c h này sinh linh đáng sợ như thế. ngươi còn dám khinh bạc. Hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn lời nói thanh âm vừa rơi xuống. Lại cảm giác bản thân cánh tay bị người kéo lại. Là toại thiên đại đế. Hắn một thanh kéo qua toại thiên đế tử. Sau đó gắt gao ngẩng đầu nhìn về phía thương thiên. khác nói chuyện. Nàng khả năng tức giận. Vô số sinh linh nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. tất cả mọi người có thể cảm giác được một cố khí tức đáng sợ đang không ngừng bốc lên. chỉ thấy vỡ ra thương không đỉnh cái kia đ ả o chỗ sâu tại vũ trụ chỗ sâu bóng hình sinh đẹp bước ra một bước một đầu trắng nón trong suốt chân ngọc từ trong vũ trụ bước ra d i ấ m ở cửa châu thương không tô phượng tây ở nơi này một bước ở giữa vượt qua vũ trụ về tới cửa châu thương sinh đều có thể nhìn thấy nàng bóng hình sinh đẹp sừng sững tại thương không đỉnh phong hoa tuyệt đại phía sau là đang chậm rãi khép lại thương không liệt phùng đáng sợ hỗn độn vũ trụ chi tướng đang chậm rãi khép kín nàng đi tới giới này thánh hoàng đại đế gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thương không tô phượng tây một bước vượt qua vũ trụ một màn này giống như thần thoại đồng dạng n h ư n g vô số người rung động đến nghẹn ngào cũng có trí tôn cảm xúc bành trướng cơ hồ muốn hò hét Cửu châu c ũ Nàng g đáng có như thế sinh linh n sợ sao. thế tồn tại, vượt qua vô số người đối đạo lý giày, chính là cổ chi đại đế đều không cách nào cùng nàng cảnh giới kề vai, oanh, đột nhiên, một thanh rung động thương không bảo hưởng truyền ra, từ trên bầu trời phương truyền đến, quét ngang c ử u châu thiên h ạ n h ư n g vô số người rung động nhìn tới, là tô phượng tê, nàng giơ lên một cách tay, hướng về phía đang chậm rãi khép kín vũ trụ hỗn độn nàng ngón tay n g ọ ặ c bắn ra làm trích tinh hình dáng mò về vũ trụ trong hỗn độn keng một thanh x ư ở n d ị đ ả o âm đột nhiên rung động vang sát thời gian giống như biển sâu phong ba đáng sợ kinh d ị khí tức phù hiện đám người thấy được cái kia vũ trụ trong hỗn độn có một vệt rõ sáng lên tinh thần đang tỏa ra nàng nắm được viên kia tinh thần Nàng đứng ở cửa châu đưa tay mò về vũ trụ thật tiện tay tháo xuống một khỏa tinh thần dẫn hướng cửa châu phương hướng chính là vô ngần vũ trụ vậy không cách nào thôn phễ nàng đánh ra pháp tắc chỉ có thể mặc cho bị nắm chặt viên kia tinh thần âm ấm, ấm siêu sao phiêu diêu oanh nhưng mà đến cường đại đến khí tức đáng sợ không ngừng đè xuống nhưng cửa châu vô số sơn mạt đều tại nổ nát vụn cái gọi là thiên thạc h kích thiên chính là thế giới mạc nhật n h ư n g vô số lòng người sinh h o ả n g sợ khí tức đáng sợ vẫn đang không ngừng bốc lên cố này khí tức đáng sợ nguồn gốc từ từ vũ trụ rủ xuống tinh thần nó đang không ngừng tới gần cửa châu đây là một khoa cự đại hành tinh nếu là thật sự để nó rơi vào cửa châu chính là một trận ngập trời hảo kiếp đủ để chân chính diệt t h í thật muốn hái một vì sao xuống tới a tô thần đều sợ ngây người liên thanh hô to không muốn viên này quá lớn cổ chi đại đế nhóm đều lặng im lấy bọn hắn khinh thường đối phản ứng tô thần cho là hắn đang lòe người tất cả mọi người đều tại nhìn chăm chú lên tô phượng tê nhìn chăm chú lên nàng nhất cử nhất động nàng muốn làm cái gì t r í c h tinh mà rơi nàng muốn tiêu diệt cửa châu thương sinh sao vô số sinh linh trong lòng phù hiện đáng sợ suy đoán nhưng đang ở giờ k h ắ c này Gì biến lại xảy ra bang tô phượng tê bấm tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo kim sắc b ả n nguyên khí tức ngưng tụ khí tức hủy diệt đáng sợ pháp tắc phóng tới b ả n nguyên vũ trụ cái này một đạo pháp tắc lực cơ hồ muốn tan vỡ vũ trụ trực tiếp đánh vào viên kia lập lò hành tinh ông sát thời gian đại đạo lay động vũ trụ hỗn độn tràn lan, hành tinh càng thêm rõ sáng lên, như sôi đằng hỏa d i ễ m tại nó quanh thân thiêu đốt lên, đang ở nó sáng đến cực hạn một khắc này đột ngột biến mất, chỉ là nháy mắt, giờ phút này tất cả quy về yên tĩnh, cái này t r i n h lệch cực lớn nhường trí tôn đều tải ho ra máu, tất cả ngóng nhìn một màn này các sinh linh cơ hồ đạo tâm đều muốn vỡ nát, không dám tin ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên trời, đám người không thể nào hiểu được tại sao lúc trước cố kia cơ hồ muốn tiêu diệt thế khí tức đáng sợ lại ở nháy mắt tiêu tán nàng làm cái gì viên kia tinh thần không thấy có người ở tự lẩm bẩm lòng tràn đầy nghi h o ặ c cùng không hiểu còn có nồng đầm rung động ông trên bầu trời cái kia một đạo đáng sợ vũ trụ liệt phùng cuối cùng khép lại đại đạo bản nguyên vuốt lên h ư không bị thương Thiên địa tất cả quy về bình Nàng không thấy. có người ngẩng đầu ở trên trời tìm kiếm, lại phát hiện mất đi tô phượng tê bóng hình sinh đẹp. Nàng biến mất. thương sinh trong lòng có thất lạc ả m giác, ngơ ngác nhìn lên trời trong lòng hồi lâu không thể bình tĩnh. chính là mấy vị cổ chi đại đế. trong lòng đều có rung động cùng mê hoặc. Nàng xuất hiện, lại biến mất. Nàng muốn làm cái gì. Nàng cảnh giới khả năng siêu q u a c h ú n g ta tất cả mọi người không có sinh linh có thể hiểu được nàng ý nghĩ cùng trí tuệ đáng tiếc không biết đạo nàng lai lịch ta có dự cảm nàng nắm giữ giới này bí mật lớn nhất bản đế cũng có giống nhau dự cảm nàng nắm giữ bí mật khả năng siêu việt trường sinh pháp tại cổ chi đại đế nhóm rung động bọn hắn đột nhiên nghe được một thanh lang cười tại cách đó không xa truyền đến đại tỷ tô thần cười quay người bên cạnh hắn không biết đạo khi nào nhiều hơn một vị giai nhân chính là tô phượng tê tất cả mọi người theo tiếng mà t r o n g trường sinh đại đế nhíu mày nhìn xem tô thần bên người đó là tô thị trưởng nữ làm sao b ả n đế cũng không cảm giác nàng khí tức không biết đạo nàng khi nào đến chờ chút thánh hoàng đại đế đột nhiên mở miệng hắn chết nhìn chòng chọc tô phượng tê hô hấp đều biến thô nặng giờ phút này tô phượng tê chính bình tĩnh đứng ở tô thần bên người. Tay áo phiêu nhiên, như siêu nhiên thế g i a n trận chính tiên nhân. Nàng tuyệt mỹ dung nhan phảng phất là cửa châu đại đạo tự mình ngưng t ổ đẹp nhất bức tranh. dáng người đoan trang bên trong lại có một sởi tiên khí. cho người chỉ nhìn một cách liền lại vậy không thể quên được. là nàng. toài thiên đại đế vậy nhận ra ngơ ngác nhìn xem tô phượng tê là cái kia sinh linh. chính là nàng. Tất cả đại đế đều nhận ra. trước mắt cái này mỹ lệ đoan trang đến giống như là trên trời tiên nhân nữ tử. liền là lúc trước tại trên bầu trời quan sát thương sinh bóng người s i n h s ắ n kia. cổ chi đại đế nhóm chừng lớn hai mắt cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt. cái này đáng sợ sinh linh lại trong trước mắt đi tới bên người. để cho người cảm thấy có thể sợ là nàng lại là tô thị trưởng nữ đây quả thực không thể tưởng tượng nổi cho người không cách nào đi tin tưởng đây là thật. t Ô t h ị bát nữ đã trải qua kinh khủng đến đỉnh cao nhất. người trưởng nữ này lại là chân chính siêu phàm thoát tục. Siêu việt tất cả. đặc biệt là toại thiên đế tử. hắn toàn bộ người đều choáng váng. gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tô phượng tê. hắn thân thể đang run rầy. như sắp bị điên rồi lầm bầm. không có khả năng. c á c h này không có khả năng. Nàng thế nào lại là tô thần tỉ tỉ. Toài thiên đế tử đạo tâm tại lúc này triệt để tan vỡ. như thế cường đại sinh linh lại cùng tô thần là như thế quan hệ thân mật. Toài thiên đế tử vừa nghĩ tới bản thân lúc trước cử động. hắn nói với tô thần nói chuyện. cũng nhìn không được nghĩ đấm ngực lo ra máu. hắn b ả n coi là cái kia tô thần là ở l o à i người. muốn lấy được kinh khủng kia sinh linh một vòng chú ý. nhưng không ngờ tô thần căn bản không cần làm như vậy tô thần vốn là cùng nàng có không giống bình thường quan hệ nguyên lai chỉ có hắn chỉ có hắn mình mới là rất vô c h i người kia đặc biệt là toại thiên đế tử một mực ở điều tra tô thần hắn do、so、thiên hạ đều biết đại đế phủ cửu nữ đều là tô thần tương lai đạo lữ cái này đáng sợ sinh linh là tô thần tương lai đạo lữ Hắn căn bản không thể nào tiếp thu được thậm chí vậy không cách nào tưởng tượng. t o a thiên đế tử cảm giác bản thân thế giới đều tại đây khắc hoàn toàn bể ra. Tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn, chương một trăm linh hai ngươi chính là ta đạo. t o a thiên đế tử từ ngay từ đầu liền đem nay thế đế tử tô thần xem như cùng bản thân sau khi xuất thế so sánh vật. Hắn đối tô thần có qua khiêng miệt. Hắn cảm thấy người này vô luận bối cảnh hay là thực lực đều kém xa bản thân. nhưng theo lấy dần dần sâu hơn dài, Hắn biết được tô thị cửu nữ tồn tại. Sau tại đế mộ bên trong tự mình đối mặt tô thần thực lực đáng sợ, Hắn đã trải qua chứng coi tô thần. Toài thiên đế tử thu hồi đối tô thần khiêng t h ị thừa nhận Hắn có tư cách cùng bản thân cùng xưng là đế tử. lại đến hôm nay, Tô thần xuất một đám áp chủ bài đến đây uy áp thiên đình b ứ c bách đại đế cùng hắn chiến. t o a thiên đế tử rất muốn đi phủ nhận, nhưng hắn đã trải qua biết rõ. Tô thần không phải cùng bản thân bình khởi bình tỏa đế tử, mà là cần bản thân ra sức đuổi theo mục tiêu. nhưng bây giờ, giờ n à y khắc này, t o a thiên đế tử mới thực sự hiểu rõ đến cái gì khi miệt bình đuổi theo, đều là giả. tất cả đều là bản thân mong muốn đơn phương huyễn tưởng. từ lúc đầu bắt đầu, tô thần liền không có đem bản thân xem như đối thủ, thậm chí cũng chưa từng chính mắt thấy qua bản thân. bởi vì nay thế đế tử tô thần là cùng mình là hoàn toàn khác biệt sinh linh. tô thần sở hữu tất cả là mình là mấy trăm ngàn năm đến đều chưa từng nắm giữ qua sự vật. chính là tô thần giờ phút này cũng không nhìn về phía toại thiên đế tử. cũng không nói với hắn mà nói, n à y cũng không thể ngăn cản toại thiên đế từ đạo tâm sụp đổ quá trình. Toại thiên đại đế vậy phát giác thân t ử không thích hợp, nhưng hắn không dám vọng động, vẫn như cú gắt gao nhìn chằm chằm tô phượng tê, trong lòng có vô tận ý niệm tung bay qua, n h ư n g hắn càng thêm đề phòng cùng cảnh giác, như lâm đại địch, thần nhi, tô phượng tê cũng không để ý bốn phía các sinh linh chính là cổ chi đại đế cũng không vào nàng mắt. Nàng một đôi mắt đẹp thủy chung rơi trên người tô thần. nhu tình bên trong có một nụ cười. ngươi lúc trước là sợ a. cảm thấy t ì tỉ, tỉ hội cầm tinh thần đập ngươi. không có khả năng ngươi nghe lầm. tô thần khoát tay phủ nhận. một mặt nghiêm túc. thần nhi chỉ là lo lắng cái kia ngôi sao quá mức lớn. sẽ làm bị thương đến tỉ tỉ. một k h ỏ a nhỏ tinh thần thôi, không việc gì. tô phượng tê ôn nhu cười một tiếng. ngọc thủ nhẹ lật. một k h ỏ a sáng trói l ó a mắt hạt châu xuất hiện ở tô thần trước mặt. như ngân huy rơi bàn. nó cùng ngọc thủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. cầm đi đi, đây là tặng quà cho ngươi. tô phượng tê đôi mắt đẹp phản chiếu ra tô thần kinh ngạc bộ dáng, tô thần rung động, ngươi thật làm được. đây là viên kia tinh thần. không sai. tô phượng tê ôn hòa cười một tiếng đôi mắt đẹp nhẹ nháy thần nhi muốn tỉ tỉ nhất định sẽ vì ngươi tìm tới. trích tinh. tại thương sinh trước mặt vì lang quân lấy xuống vũ trụ tinh thần luyện thành trước mắt khỏa này hạt châu. không vì khác chỉ là vì chiếm được tô thần một phần niềm vui liền là đủ. nghe được tô phượng tê mà nói t r u n g quanh sinh linh trong lòng vô tận rung động. Bọn hắn chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm một khắc này sáng trói loá mắt hạt trâu nhỏ. Lúc trước tất cả mọi người nghi hoặc tô phượng tê đi t r í c h tinh. thế nhưng k h ỏ a tinh thần lại biến mất không thấy gì nữa hạ lạc. đang ở trước mắt. bọn hắn không dám suy nghĩ thậm chí không dám đi thừa nhận nhưng sự thật đang ở trước mắt. nàng hái được tinh đưa đến tô thần trước mặt. lúc trước cái kia cuồn cuộn đến vô tận đáng sợ một màn. nhường thương sinh đều ngẩng đầu ngóng nhìn đáng sợ thiên địa gì tưởng nhường thiên địa đều sụp đổ h i ể n hóa vũ trụ hỗn độn đáng sợ một màn tất cả tất cả cũng là vì giờ khắc này cũng là vì đưa lên khỏa này ngôi sao tô thần hít sâu một hơi t r ỉ n h trọng cầm qua giờ khắc này sáng trói hạt trâu nhỏ hướng về phía tô phượng tê nhẹ dọn g mở miệng đa tạ tỉ tỉ đây là thần nhi đời này thích nhất lễ vật rất thích sao. tô phượng tây đột nhiên nhíu mày nhẹ giọng mở miệng ngươi nhường tỉ tỉ làm khó. A tô thần xứng sờ. không biết đạo bản thân nói sai chỗ nào mà nói. nhường sai nhân yêu thương. hắn vội vàng hỏi thăm. tỉ tỉ ngươi tại sao khó xử. viên này tinh thần chỉ là nhỏ nhất một khỏa không phải cửa châu chi t r ă n g tô phượng tây nhẹ giọng mở miệng k h ẽ nhíu lấy lông mày. ta còn muốn vì ngươi hái chăng, đã có chút mặt mày, có thể ngươi nếu là thích nhất viên này ngôi sao, t ỷ t ỷ kia còn phải đưa ngươi nguyệt lượng sao, tô thần đứng chết chân tại chỗ, ngạc nhiên không nói gì, các đại đế trong lòng vô tận rung động tựa hồ không thể tin được bản thân lỗ tay, ngươi tại thương sinh trước mặt làm ra hành vi nhịc thiên tự tay lấy xuống một khỏa tinh thần, ngươi còn không hài lòng, ngươi còn muốn đi hái cửa châu minh nguyệt, lại tiến cho tô thần. Trời ạ, ngươi rốt cuộc là cái cái gì nhân vật đáng sợ, thiên hạ thương sinh đều tại khổ tu vì chứng đạo đại đế, cổ chi đại đế đều tại suy nghĩ làm sao trường sinh, ngươi ngược lại tốt, ngày ngày nghĩ đến làm sao đi trích tinh tinh, hái nguyệt lượng, đây chính là giữa c h ú n g ta trinh l ệ p sao, nguyên lai,、like. tại dạng này đáng sợ sinh linh trước mặt đại đế truy t ầ u đều lộ ra như vậy không đáng giá nhắc tới đến thiếu từ cổ trí kim chưa bao giờ có qua một cách đại đế suy nghĩ đi vào vũ trụ trích tinh tinh cùng hái nguyệt lượng ngươi muốn nói đây không phải chính sự mà à hết lần này tới lần khác có thể đóng vai thành việc này mà người cơ bản không có đại đế cũng khó khăn làm được ngươi nhắc tới là một c á i chính sự mà à nó làm sao càng nghe càng giống như là tình nhân ở giữa thể non hẹn biển cùng dấu ngon dấu n g ọ t không, không nên hoài nghi. đây chính là tình nhân trong lúc đó nói nhỏ, là phàm nhân nam nữ thường thấy nhất hứa hẹn cũng là rất h ư giả lời thề. nhưng ở tô phượng tê trước mặt nó là có thể đi làm một việc, chính là có chút gian nan. nàng vậy nguyện ý vì tô thần đi làm đến. phúc phúc. Toài thiên đế tử cũng nhìn không được nữa. Hắn thân thể lay động run dày dữ dội. Hắn chết nhìn tròng trọc tô thần. Thất khiếu chảy máu. Lung la lung lay ngã trên mặt đất. h u y nhi, h u y nhi. Toài thiên đại đế tức khắc quá sợ hãi. Vội vàng tiếp qua Toài thiên đế tử. trường sinh đại đế nhìn thoáng qua tức khắc nhíu mày. Hắn đạo tâm hoàn toàn tan vỡ. Chụy phàm. Toi thiên đế tử thật sự là không chịu nổi. Ven d é p hâm mộ, thống hận các loại vô tận cảm xúc tràn ngập hắn đạo tâm, n h ư n g hắn triệt để phá phòng, bản thân đốt cháy, đạo tâm vỡ vụn, một thân đạo hạnh tự động ma diệt, hóa thành h ư vô ân, tô thần nhìn lướt qua toi thiên đế tử ngã xuống thân thể, hắn đã trải qua từ rung động tỉnh dậy, lười đi h o à n cái kia cổ chi đế tử, quay đầu nhìn xem tô phượng tê. t ỷ t ỷ tô thần tại kiếm ngôn ngữ t ỷ t ỷ cái kia chỉ là hồi nhỏ một câu đàm tiếu thôi. ngươi nói qua mỗi một câu nói đều là ta đạo. tô phượng tê ngọc thủ phủ tại tô thần trên c h á n ôm nhu cười một tiếng ta đạo ta tự muốn đi từng c á c h đ ạ t thành đúng vậy không có nói chuyện nàng đem việc này mà xem như là bản thân đạo tô thần tại thán khí trong lòng có một chút cảm động, mặc dù có chút không quá thích ớn tô phượng tê k h ẽ vuốt đầu mình, giống như là đôi khi còn nhỏ bản thân một dạng. thôi, nhìn ở nơi này vì sao trên mặt mũi để cho nàng sờ đi. phản chính, sớm muộn ta đều muốn sờ trở về. nói đến cũng là đúng dịp chút. tô phượng tê phảng phất xem thấu tô thần tâm tư, nàng rơi xuống ngọc thủ nắm tô thần. Quay người nhìn thoáng qua cổ chi đại đế nhóm. Nếu không phải là ta hôm nay trở về xá đệ, sợ là muốn bị các ngươi giết ta. tô phượng tê nhàn nhạt một cái. Mắt phượng bình tĩnh, lại vẫn cứ cho người ta đại khủng bố cảm giác. n h ư n g tất cả mọi người dùng mình, đặc biệt là b á c h tiên cốc các tu sĩ trong lòng hoảng sợ lại biệt khuất. chúng ta giết tô thần. ngươi thấy rõ ràng được không. Rõ ràng là nhà của ngươi để đ ể thành đoàn tới áp bách thiên đình. Tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn. Chương một trăm linh ba đáng sợ nhất tồn tại. đại đế nhóm vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có toại thiên đại đế gắt gao nhìn chằm chằm tô phượng tê. ta đã xem thấu ngươi. toại thiên đại đế tải âm thầm cắn răng. cười lạnh liên tục. ngươi chỉ là cảnh giới quá siêu phàm. nhường bản đế không thể nào hiểu được nhưng luận tô vi ngươi chưa hẳn mạnh hơn c h ú n g ta à có đúng không tô phượng tê cười nhạt một tiếng nắm tô thần đi về phía trước một bước các ngươi cùng lên đi bên trên cái gì trường sinh đại đế xứng sờ trong lúc nhất thời không kịp phản ứng đánh với ta một trận tô phượng tê ngữ khí bình tĩnh ánh mắt vượt qua bốn vị đại đế nhìn về phía bọn hắn thân hậu thiên đình cổ điện Đem bên trong cất dấu sinh linh đều kêu ra đi. Hôm nay các ngươi khi thần nhi. thiên đình vậy không cần tiếp tục tồn tại. tô phượng tê ngữ khí mặc dù bình tĩnh nhưng tràn đầy cực kỳ cường đại tự tin. t r u n g quanh các sinh linh ngơ ngác nhìn xem nàng phảng phất lại nhìn một tôn vô thượng nữ đế. nàng quá mức tự tin cũng quá mức bất phàm. nàng trong lúc phất tay thì có diệt toàn bộ thiên đình khí phách cùng quyết tâm. thật muốn đánh sao. Bốn vị cổ đế đưa mắt nhìn nhau. đều nhìn ra hai bên trong mắt vẻ cẩn thận. vậy cảm thấy hai bên trong lòng bất đắc dí cùng kinh ngạc. nữ nhân này là đồ biên sao. Toi thiên đại đế nói chỉ là cái lời xã g a o Nàng liền thật muốn cùng thiên đình liều mạng ngươi chết ta sống. mặc dù bốn vị cổ đế cảm thấy thiên đình chưa chắc sẽ thua. nhưng nếu là bởi vậy trêu chọc dạng này một vị kinh khủng tồn tại. cũng phải không được đền mất a huống chi nếu thật là thiên đình chư vị cổ đế toàn bộ xuất thủ đi đối kháng tô phượng t thắng ngược lại dễ nói nếu bị thua cái kia thiên đình mặt mũi cùng chư vị cổ đế tôn nghiêm liền mất sạch việc này bất luận nhìn thế nào đánh lên đều là không chỗ tốt những cái này cổ đế đều là sống vô số t u i nguyệt lão yêu quái đều có bản thân lòng giả cùng mưu đồ tại ngắn ngủi trầm mặt qua đi quý đại đế nhàn n h ạ t mở miệng thiên đình không muốn cùng tô t h ị là địch hôm nay là toại thiên đại đế phái r a thiếp mời chứa mời tô đế tử đến đây cũng là tô đế tử khiêu khích thiên đình trước theo ta thấy việc này không bằng coi như thôi hai hổ tranh chấp tất có một bị thương a quý đại đế ý vị thâm trường nhìn xem tô phượng tê trong giọng nói có nhàn n h ạ t cảnh cáo cùng uy hiếp Hắn vụng trộm ý tứ chính là muốn tô phượng tê biết rõ thiên đình không sợ chiến nhưng không nghĩ chiến có thể sẽ làm bị thương nguyên khí sự tình thiên đình không muốn làm cái này cùng bọn hắn truy cầu chân chính trường sinh mục tiêu là đi ngược lại nhưng tô phượng tê lại không cho rằng như vậy n g ư ờ i nói coi như thôi liền coi như thôi tô phượng tê đột nhiên cười lúc trước thiên đình la hét muốn giết ngô phụ hôm nay, tô phượng tê mỗi chữ mỗi câu mở miệng mười phần bá đạo thiên đình muốn chiến liền chiến không chiến cũng phải chiến hôm nay tràng tử này nàng nhất định phải cho tô thần tìm trở về tô thì nam nhi há có thể từ ngoài nhân lẫn phụ cho dù tô thần không chịu tổn thương đó cũng là bị khi dễ Nàng hôm nay nhất định phải chạm đế. tô phượng t â y thái độ mười phần kiên quyết. cổ đế nhóm cố kỵ nàng lúc trước k i n h k h ủ n g tiến hành. nhớ tới nàng lúc trước đưa tới đáng sợ gì tưởng. trong lúc nhất thời không dám vọng động. mặc dù trong lòng biệt khuất, vậy phẫn nộ, nhưng cổ đế nhóm cũng không n g i n h chiến. tô gia trưởng nữ, ngươi vẫn là muốn thế nào. thánh hoàng đại đế nhíu mày, vì chỉ là một số việc nhỏ. liền tình nguyện cá chết lưới rách sao tô phượng tây trường sinh đại đế hít miệng khí thiên đình không muốn cùng ngươi chiến ta có thể giao ra thiên đình trường sinh pháp b ồ i thường tô đế từ hôm nay tổn thất tổn thất hắn có thể có tổn thất gì à hắn hôm nay mặt mũi cũng có lớp vải lót cũng có ăn thiệt thòi là thiên đình được rồi b á c h tiên cốc các tu sĩ biệt khuất Đặc biệt là bách tiên lão nhân một gương mặt mo kìm nén đến đỏ bừng. nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có quyền nói chuyện. hắn không làm chủ được. thần nhi như thế nào. tô phượng tê nhìn thoáng qua tô thần, hắn cùng với t ỷ t ỷ nhìn nhau trong nháy mắt liền hiểu rõ t ỷ t ỷ ý tứ. nếu là đại t ỷ một lòng muốn chém thiên đình căn bản sẽ không hỏi bản thân trực tiếp liền động thủ. nói nhiều như vậy đại tỷ lại cố ý nhìn bản thân một cái ý tứ đã trải qua rõ ràng đại tỷ vậy không nghĩ thật đánh một trận cũng không phải sợ có thể là có bản thân mưu lược đại tỷ cần b ậ c thang tô thần cùng nàng đồng tâm tự nhiên sẽ phối hợp sách tô thần nhíu mày cúi đầu suy nghĩ một phen hít miệng khí được chưa xem ở trường sinh đại đế như thế thành khẩn phân thượng Tì a đây cách làm tì, không, là không chọn vẹn pháp, nhưng cũng pháp, coi là vật Tỷ quý. Tỉ tỉ, ta cảm thấy coi như xong đi. Tô thần cười nhìn về phía tô phượng tê thiên đình nguyện cho trường sinh pháp chuyện hôm nay ta nguyện coi như thôi. Hôm nay tô thần đến, biết rõ thiên đình ý đồ, vậy lấy được trường sinh pháp. c à Nàng g trong nhìn ra thiên đình bên n cách ra có o hoạch mấy vị cổ đế. Thu t ư ơ đối khá, có ũ n không tính là đi một chuyến uổng công. Mấu chốt nhất là Đại tô Phượng、Tê、Thiên Sinh đảo ngã. Thiên Sinh liền chiếu giỏi châu bản nguyên. Nàng g giỏi chốt chiếu châu Tô một tỷ Tây là là. đi Đại đảo Mấu cửa c thể nói là đối chuyện thiên hạ rõ như lòng bàn tay. theo tô thần nàng không có khả năng không biết đạo thiên đình tồn tại. ở cách này điều kiện tiên quyết, đại tỷ tất nhiên không nghĩ tại hôm nay đồng thủ tự nhiên có nàng đạo lý tô thần hiện tại hiếu kỳ là đại tỷ trong lòng suy nghĩ hắn cảm thấy hiện tại cần gấp nhất là tìm cách không ai địa phương hảo hảo cùng đại tỷ tâm sự khác hiểu lầm là đứng đắn tâm sự không lên giường sập tô thần muốn từ đại tỷ chỗ hiểu được càng có bao nhiêu hơn liên quan tới thiên đình tin tức cái này xa so với hắn dùng tự thân áp chủ bài đi dò xét thiên đình phải nhanh hơn dễ dàng hơn nghe được tô thần nói như vậy trường sinh đại đế rõ ràng nới lỏng miệng khí chung quanh ba vị cổ đế cũng đều thả nới lỏng tô thần có thể rõ ràng cảm giác được cái này bốn cái cổ đế khí tức không như vậy khẩn trương hiển nhiên bọn hắn cho rằng chuyện này xem như bóc qua ân chẳng lẽ cái kia trường sinh pháp có vấn đề hoặc là đối thiên đình chẳng phải trọng yếu. tô thần trong lòng đang suy tư có chút cảnh giác. tất nhiên thần nhi nói như thế. tô phượng tê hướng về phía tô thần ôm、um、nhu cười một tiếng. lại thản nhiên nhìn một cách trước mắt cổ đế nhóm. vậy hôm nay, có thể coi như thôi. đem trường sinh pháp lấy ra a. tốt, trường sinh đại đế gật đầu, sờ tay vào ngực, liền muốn xuất ra trường sinh pháp. nhưng không ngờ. giờ phút này gì biến nảy sinh, không cho phép cho nàng, một thanh đáng sợ thanh âm đột nhiên từ trong cổ điện nổ vang, thanh âm này là như thế nào đáng sợ, cơ h ồ muốn làm vỡ nát thương không, nhường thiên địa thất sắc, trong chớp nhoáng này, ở đây tất cả các tu sĩ đều cảm thấy lưng phát lạnh, cái nào sợ là còn cách cực xa đám người cũng đầy mặt hoảng sợ, Đều có thể cảm thụ đến từ thiên đình trong cổ điện bộc phát ra một c ỗ kinh dị sát ý. sát thời gian. theo lấy c á c h này đạo kinh khủng thanh âm vang lên, một đạo nhường vô sớ người dung động khí tức khủng bố phủ xuống. oanh. thiên châu trên không đột nhiên vỡ ra, lộ ra hắc ám trong hỗn độn vũ trụ tinh thần. vô số tinh thần đều tại đây khắc ảm đảm. cửa châu các sinh linh hình như có cảm giác, nhao nhao ngẩm đầu, vô số sinh linh nhìn xem dần dần lâm vào trong bóng tối thiên không cảm thụ đến kinh người biến cố chính đang phát sinh thiên đình cổ điện chỗ sâu có khí tức khủng bố tràn ngập nó đang không ngừng búc lên tựa hồ có thể áp chế chư thiên tinh đấu thiên đình bên trong đáng sợ nhất tồn tại tự mình đi ra tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn chương một trăm linh bốn các ngươi tốt lớn mật trong lúc nhất thời, tinh không vĩnh viễn tịch nhật nguyệt ảm đảm thương không lâm vào hỗn độn thiên địa trải rồng hắc ám, một đôi cử đại băng lãnh con mắt, đột nhiên hiện lên ở thiên đình trên cung điện cổ không, nó xuất hiện ở thiên châu tối đ ỉ n h phong, đáng sợ ánh mắt tựa hồ đông ghét năm tháng trường hà, băng lãnh quan sát giới này tất cả sinh linh, đây là như thế nào một đôi ánh mắt đáng sợ a, nó đủ để che đậy mảnh này thiên địa, trong mắt xấu xếm đối đạo cực hạn lý dài, nó xuất hiện một típ tắc này cái kia, thiên địa đều triệt để an tính lại, vạn vật đều phảng phất chết đi, liền tại trận năm vị cổ đế quanh thân kinh người linh quang cùng đế uy, đều tại đây khắc ảm đảm, nho nhỏ nữ hoa cũng xứng lấy đi b ả n đế trường sinh pháp, Đáng sợ đến cực hạn thanh âm vang lên, vang vọng cửa châu thiên hạ thế mà khuấy động ra từng đợt s ô i trào thủy quang. giờ phút này, tất cả mọi người cảm giác bản thân thần hồn muốn nổ tung, ý thức đều muốn bị ngưng g ế t chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem cái kia c ử đại âm l á n h hai mắt, nó ẩm chứa lệ khí cùng ngập trời hung d i ễ m p h ả n g phất có thể cướp đi tất cả người linh hồn. cho người liền hoảng sợ ý niệm đều không cách nào thăng lên thiên đế trường sinh đại đế tức khắc giật mình hắn nghẹn ngào nói r a vị này kinh khủng tồn tại danh tự đồng thời cũng làm cho vô số tu sĩ rung động giật mình ở đây tất cả mọi người sợ ngây người phảng phất bị đoạt đi hồn phách một dạng si ngốc nhìn xem trên đỉnh đầu đáng sợ cự mắt ba mươi vạn năm trước thiên đế rất kinh thế cổ lão kỳ tài Danh s ư n g thiên hạ đệ nhất mạnh nhất đại đế. Hắn xuất hiện. Hắn từ thiên đình bên trong h i ể n hóa đáng sợ thần thông. Hắn đang quan sát mảnh này đã từng thần phục ở Hắn dưới chân thổ địa. giờ phút này, vô số tu sĩ thân thể phảng phất không bị khống chế đồng d ạ n g Bọn Hắn trực tiếp quỳ sát. Hướng về phía thiên không cử mắt cúi xuống đầu lâu. đối mặt loại này cấp bậc cường giả. cái nào sợ là trí tôn vậy không dám nhìn thẳng vào mắt quá lâu chỉ có thể quy đầu quỳ lạy tức chính là vương trường an cũng đang đau khổ cắn răng trèo trống cố nén từ trên trời g á n g xuống đáng sợ đế khí cái này đế khí quá nồng đậm cơ hồ muốn phủ đầy thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh giống như từng khỏa đáng sợ tinh thần đặt ở đám người trên bờ vai thế này sao lại là mất đi ba ngàn đại đạo cổ chi đại đế a Hắn cho người ta cảm giác, rõ ràng giống như là nay thế đại đế. Thậm chí còn muốn càng mạnh. thiên đế, tô thần khiêu mi biểu lộ có một chút ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. một thân vô hạ viên mãn đế khu cũng có một chút run lên cảm giác. đây là đang đối mặt cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu. c á c h này thiên đế cho tô thần trước đó chưa từng có tử vong uy hiếp cảm giác. Hắn đáng sợ. vượt xa tô thần đoán trước, ân, tô phượng tây vẫy ngẩng đầu ngắm nhìn trên bầu trời cử đại con ngươi, ngươi không chịu cho, không cho. thiên đế đáng sợ thanh âm từ mỗi một nơi hẻo lánh quanh quẩn. hắn kinh khủng thanh âm nhường trên trời vũ trụ tinh thần đều p h ả n phất tại nhỏ bé khẽ run lật. tựa hồ muốn nổ tung. phương pháp này muốn lưu lại, không cho tô thì. thiên đế thanh âm quanh quẩn vô tận. trong bình tĩnh lộ xa thao thao bất tuyệt đáng sợ sát ý. tô thiên an, muốn để phương pháp này viên mãn, nhưng tô thì không thể trường sinh. thiên đế quá bá đạo, hắn không những muốn để tô thiên an chết đi, lấy bộ trường sinh pháp viên mãn, càng không cho phép tô t h ị đế tục các sinh linh lấy được bộ này trường sinh pháp, không cho phép tô t h ị đế tục bất kỳ người nào trường sinh. Hắn đây là đã trải qua biểu lộ muốn cùng t ô t h ị đối địch muốn tiêu diệt toàn bộ t ô t h ị thái độ. rất tốt. tô phượng tây gật đầu. nàng không sợ hãi chút nào. bình tĩnh mở miệng. nếu ta tô t h ị không được trường sinh. thiên hạ sinh linh ai dám trường sinh. tô t h ị không được trường sinh thiên hạ không người dám trường sinh. tô phượng tây bá đạo, không thua gì thiên đế một b ậ c nho nhỏ nữ hoa quá mức cuồng vọng. thiên đế cười, có nỗi ý xôi trào, hôm nay ngươi liền t r ô n ở nơi đây à. thiên đế một câu, đều phảng phất có thể dẫn động vô số tinh thần run dày, vô số viên đại tinh phảng phất nương theo lấy hắn hô hấp mà động, một màn này đơn giản đáng sợ đến cực hạn, có thể một trận chiến, tô phượng tây đứng chắp tay, hát tóc phiêu động, nàng thon dài bóng hình x i n h đẹp đứng ở một mảnh trong sương mù, một thân đã trải qua khuấy động r a vô tận linh quang nàng muốn đục mặt đáng sợ thâm uyên đi đối kháng ba mươi vạn năm trước mạnh nhất đại đế giờ phút này mạnh như năm vị cổ chi đại đế trầm m ặ t không nói không dám n h ú c tay thiên đế quyết định nhiều như năm mươi vạn trí tôn cùng thánh nhân giờ phút này cũng chỉ có thể tránh lui quan sát từ đằng xa chiến trường c ử u châu tại lúc này nháy mắt an tính lại trong suốt sán lạn như hồng linh quang trải rộng nơi này mỗi một nơi hẻo lánh phảng phất đang đợi cuối cùng đại chiến tô thần mắt thấy không ổn hắn đương nhiên nhường tô phượng tây một mình đối địch tô thần tất nhiên quyết nghị tới đây vậy tự nhiên làm xong thiên đế sẽ đích thân ra mặt c h ấ n áp bản thân bản tính tô thần đã sớm làm xong cách đối phó ngươi muốn cùng tô thị chiến tốt tô thần dậm chân hướng về phía trước Hắn nắm thật chặt trong tay quạt ship, ngẩng đầu dày một thanh, vậy liền cùng t ô t h ị đại đế đi đánh đi, đi tranh cái kia vạn cổ để nhất đế uy danh, xem ai mới là mạnh nhất. nói xong, tô thần không chút do dự tung ra trong tay quạt ship, một sởi lưu quang đang vẽ ở giữa sơn hà bên trong chảy xuôi, ngươi chính là nay thế đại đế thân tử. c ừ đại con ngươi quan sát tô thần băng lãnh đảm mạc phảng phất đang đánh giá một con run dế cũng được trước hết giết ngươi lại đi giết cái kia tô thiên an đáng sợ vừa rút tiếng c ừ đại con ngươi nhất c h u y ể n tức khắc thiên cùng địa đều xuất hiện sụp đổ cảm giác thương sinh phảng phất thấy được vô tận khô cốt đập vào mặt thiên đế triển khai đáng sợ thần thông không người biết được hắn là cái gì đạo chỉ cảm thấy sát cơ đột nhiên đâm rách thương không vũ trụ, bị đặc biệt khác châm đối tô thần càng có thể cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ. trong chớp nhoáng này, tô thần ngũ rác đều bị tước đoạt, hắn không cách nào trông thấy, không cách nào nghe thấy, không cách nào cảm giác, tựa hồ tử vong, cách hắn chỉ có một tấc, nhưng đang ở giờ phút này, răng rắc, tô thần trong tay quạt ship hoàn toàn tan vỡ, hóa thành bột m ị n cái kia một vệt sáng đột nhiên bắn ra. trong chớp nhoáng này, tô thần khí tức quanh người đột nhiên nổ tung, xuất hiện vô tận đáng sợ biến hóa, oanh, vô thượng đế uy thấu thể mà ra. cái này một vòng linh quang rót vào tô thần thể nổi, khuấy động ra vô tận khí tức đáng sợ. chỉ cần c á c h này một khắc trong phút chốc, tô thần cảm giác thiên địa một mảnh thanh minh. đáng sợ tử vong cảm giác cởi ra thiên đế đánh ra đáng sợ thần thông bị trừ khử nhưng tô thần biến hóa lại còn chưa kết thúc giờ khắc này tất cả mọi người thấy được trên trời thương không vũ trụ tại hỗn độn trong bóng tối vỡ ra phảng phất có một đôi bàn tay vô hình tại xé mở giới này tất cả trong phút chốc tinh thần lay động thiên không ảm đạm chân chính ba ngàn đại đạo hiện lên thiên châu đỉnh chiếu giỏi thiên hạ mỗi một nơi hẻo lánh, nó xuất hiện cùng thiên đế tạo thành đáng sợ gì t ư ợ n g tại c h ố n g lại, hai cố đáng sợ lực lượng tách ra thiên cùng đ ị a p xé ra vũ trụ h ư ảnh, kinh khủng gì t ư ợ n g trải rộng cửa châu, phảng phất thế giới mạc nhật p h ủ xuống, ngay cả toàn bộ thiên châu thổ đ ị a đều đang không ngừng run dày, giữa thiên đ ị a tất cả linh khí đều bị hấp dẫn, tại ngắn ngủi đến cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu thời gian tụ tập ở tô thần bên người, hình thành vô số ánh sáng nhạc phù hiện tại hắn phía sau. giờ phút này, một cố vô thượng đáng sợ lực lượng tại tô thần phía sau phù hiện phảng phất muốn ngăn trở vạn vật âm dương. đây là đáng sợ đến trước đó chưa từng có kinh khủng gì tưởng. tất cả mọi người đều tại đây khắc ngơ ngác nhìn xem tô thần, rung động hoảng sợ đến cực hạn. bọn hắn thấy được, thiên địa ánh sáng nhạc tề tổ bị xé mở thiên không chiếu d ọ i ra, một đạo kinh khủng lại v ĩ ngạn thân ảnh đứng ở tô thần sau lưng, đạo thân ảnh này kinh khủng đến cực hạn, chân chính tiên vương hàng thế, hắn mông lung thân ảnh có trọn vẹn cao vạn trưởng, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương không, hắn đứng sừng sừng ở thiên châu, đủ để quan sát đại địa bên trên tất cả sinh linh, đây là cái gì. bốn vị từ thiên đình bên trong đi ra cổ chi đại đế vô tận rung động. bọn hắn cảm thụ đến một cỗ đáng sợ đến cực hạn. siêu việt bản thân tưởng tượng kinh khủng lực lượng tại phù hiện. cỗ này lực lượng liền nguồn gốc từ c á c h này đạo v ĩ ngạn thân ảnh bên trong. bóng người này cổ phát tự nhiên. phảng phất như thiên địa d u n g hợp ở cùng một chỗ. người khoa cửu châu thiên hạ tất cả khí vận. chiếu giỏi ra vô cùng vô tận hào quang tụ lại nơi này. Hắn tải ở trên cao nhìn xuống quan sát nơi này tất cả ánh mắt như chân chính thiên lôi lấp lóe chậm rãi mở miệng. các ngươi tốt lớn mật, dám đ ả thương con ta. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn. chương một trăm linh năm xin hỏi thiên đình người nào dám chiến ta. thiên đế đánh ra vô thượng đạo pháp khuấy động mà ra linh quang. liền đứng ở tô thần trước mặt, không cách nào lại hướng trước một tấc, mà sau lưng tô thần, là một đạo kinh khủng thân ảnh, tàn mát r a khí tức khủng bố, chấn n h í p giữa thiên địa tất cả, nhường thương sinh đều đang run rẩy, không dám thăng lên tí ti chống c ử ý niệm, cái này đạo hình bóng là, tô thiên an, toại thiên đại đế kinh thanh vô to, hắn miễn cưỡng tại vô tận đế uy d ư ớ i ngầm đầu, nhìn về phía tô thần sau lưng cái kia một đạo v ĩ ngạn đến vô biên thân ảnh tô thần bộ dáng cùng hắn sau lưng cử đại hư ảnh cực kỳ tương tự giống như một cái khôn đúc đi ra một dạng cái kia hình bóng là tô thiên an hình bóng toại thiên đại đế tràn đầy mặt mũi hoàng s ợ chuyện này quá đáng sợ thế nhân phàm là cường giả đều lấy tô thiên an xem như mục tiêu phấn đấu thỉnh thoảng đem hắn xuất r a đến làm tương đối đây là bởi vì tô thiên an đã trải qua yên lặng hồi lâu mấy ngàn năm cũng chưa từng xuất thủ q u a nhưng hắn yên lặng cũng không có nghĩa là trở nên yếu đi là hắn mạnh hơn giờ phút này thương sinh đều hiểu rõ trước mắt cái này một đạo hình bóng không phải chân chính tô thiên an nhưng lại vẫn cho người không có địch đến cực hạn kinh dị cảm giác cái nào sợ là lúc trước rung động thiên địa xé mở vũ trụ hỗn độn tô phượng t â y cũng chưa từng cấp mọi người đáng sợ như vậy cảm giác. Nếu như nói lúc trước tô phượng t â y là tiên nhân h i ể n hóa, cái kia thiên đế cho người ta cảm giác là giới này chân chính vô địch sinh linh, so tô phượng t â y còn cường đại hơn. nhưng là, tô thiên an, hắn cho người ta cảm giác chỉ có một loại, tô thiên an tức là đại đạo, hắn tự thân liền là cửa châu. cường đại tới đâu sinh linh cũng là sinh linh muốn tại thiên trước mặt quy đầu xuống mà tu thiên an giờ phút này chân chính hóa thành thương thiên chúng sinh ngưỡng vọng hắn hình bóng liền phảng phất lại nhìn chân chính thiên đây mới là chân chính cửa châu người mạnh nhất có gì tộc chí tôn đang thì t h ả o tự nói mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng nhưng rất nhanh lại có người khàn khàn mở miệng cắt ngang hắn lời nói không, hắn không phải cửa châu người mạnh nhất như thế đơn giản, hắn là tiên nhân. hắn không phải sinh linh, mà là đã trải qua đột phá đến tất cả cực hạn cùng gông cùng xiềng xích siêu phàm tồn tại. là tiên. có người nghẹn ngào h ô lên tiên cái chữ này. đó là đối tô thiên an đáng sợ nhất suy đoán. tiên là nơi đây các tu sĩ tưởng tượng chi cực hạn. nhưng chưa chắc là tô thiên an cực hạn. thánh nhân nhóm tại cuối đầu. Chí tôn nhóm tại lễ bái, vô số sinh linh đều do trung quỳ xuống, đối tô thiên an dập đầu, cũng đang chiều bái tô thần phương hướng, đầy trời dưới tinh không, cửa châu một trăm vạn năm, tại thiên hạ ước vạn vạn sinh linh bên trong chỉ có một cái tô thiên an, hắn chỉ là h i ệ n lộ một sợi hình bóng, liền có thể nhường thương sinh biết được, hắn mới là chân chính từ cổ chí kim để nhất đế quỳ xuống, tô thiên an băng lãnh đáng sợ thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, toàn bộ thiên hạ đều tại quanh quẩn câu này truyền khắp thiên địa cùng tinh không gầm thép, cho dù chỉ là một đ ả o hình bóng, cũng quá mức k i n h k h ủ n g các sinh linh đều không dám nhìn nhiều vài lần, e sợ cho tâm thần vỡ ra, t ự thân triệt để sụp đổ. phù phù, toài thiên đại đế cái thứ nhất quỳ xuống, ngay sau đó chính là bốn vị cổ đế n h a u n h a u quỳ xuống, bọn hắn vậy không nghĩ quỳ, nhưng tô thiên an một đạo hình bóng quát ra mà nói, liền đại biểu thiên địa đại đạo bản nguyên, không phải hắn tại á c bách, là toàn bộ cửa châu thiên địa tại á c bách nơi này tất cả sinh linh, ai dám không quỳ, cái nào sợ là sống đến nay thế cổ chi đại đế, không có ba ngàn đại đạo bản nguyên, cũng không dám nghịch lại thương thiên chi ý, chính là tô thần bên người chín vì tỉ tỉ, vương trường an cùng kiếm các chư vị, xung quanh tất cả sinh linh, đều ở đây một khắc quỳ xuống. nơi đây chỉ có tô thần có thể đứng, nên nói không nói. có ba ba tại tô thần thật an tâm. cái này cảm giác, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, tức chính là hơi nhỏ bé thể nghiệm một chút, vậy cực dễ dàng trầm mê đi vào. giờ khắc này, tô thần sẽ nhìn không ở tại trong lòng cảm thán, khó trách nhiều người như vậy đều thích làm ăn chơi thiếu ra. có một cái ngưu bức ba ba. thật tốt. ân, tô thần đột nhiên phát giác gì thường, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. là phi tiên đại đế. hắn đế k h u hủy nhưng không được hoàn toàn hủy. cái này ra h ỏ a đường đường cổ chi đại đế. một đạo mông lung thần bí đáng sợ đế k h u đang lấy tư thế hủy thế. một chút hướng tô thần phương hướng chuyển đến, ân, tô thiên an rơi xuống một đạo ánh mắt, hắn chú ý tới phi tiên đại đế. cái này một đạo ánh mắt biết bao đáng sợ. n h ư n g phi tiên đại đế vô thượng đế khu đều cảm giác như dao cắt đồng d ạ n g có tiếp theo một cái trước mắt ở giữa bị triệt để vỡ ra kinh khủng cảm giác. đây quả thực không cách nào tưởng tượng. h á n đế khu là danh sưng mạnh nhất đại đế thân thể nhưng ngay cả tô thiên an hình bóng một đạo ánh mắt đều gánh không được khác khác khác khác khác động thủ phi tiên đại đế đế khu vội vàng hô to chuyện đến chó đen thanh âm chính mình người ta là tô đế t ử thuộc h ạ tô đại đế khác xếp ta tô thiên an hình bóng đang trầm mặt sau một hồi mới vang lên bình thản một câu Thần nhi, ngươi c á c h nào tìm đến như thế không tranh khí đồ vật. tô thần. quả thật có chút không tranh khí tô thần đều không cách nào tưởng tượng c á c h này đồ chơi mà thật sự là phi tiên đại đế. hoặc có lẽ là, mười tám vạn năm cô độc trường sinh, thật đã trải qua ma diệt phi tiên đại đế lúc trước tất cả. c á c h này một sởi tàn hồn đã bị ma diệt thân làm đại đế chân chính vinh quang. tô đế t ử ta tới. Phi tiên đế khu cũng đúng dứt khoát, hắn trực tiếp quỳ đi đến tô thần bên người thành thành thật thật chờ lấy. khoan hãy nói, tô thiên an thật không có đối với hắn đồng thủ. cái này khiến phi tiên đại đế không nhìn được nới lòng miệng khí. chó đen tàn hồn thoát thể mà ra. hiền hóa trước kia chó đen thân thể. mang theo một chút đắc ý biểu lộ nhìn xem phía trước. nó tài liếc nhìn lấy phía trước quỳ bốn vị cổ đế. còn có trên trời c ử đại con ngươi, bốn vị cổ đế ánh mắt vậy rơi vào chó đen tàn hồn trên người, mang theo khinh thường cùng khinh miệt, cái này chọc giận chó đen, cỏ, nhìn không dậy nổi ta phi tiên, ta liền xem như không có tôn nghiêm các ngươi đây, không được cũng sống vậy ngoan ngoãn quỳ ở nơi này bên trong, có bản lính các ngươi phản kháng tô thiên an a, chó đen tàn hồn khí bất quá, lớn tiếng la hét, tô đại đế. vừa rồi liền là c á c h này bốn c á c h lão gia hỏa muốn thương tổn đế tử. còn có trên trời cái kia. cái kia sống ba mươi vạn năm gọi thiên đế lão tặc. hắn trốn ở trong cổ điện. nơi đó khẳng định còn có hay không hiện thân cổ đế nhóm. chó đen tàn hồn đầy đủ thể hiện cái gì gọi là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. nó nguyên bản vốn đã tô thần đã trải qua đủ ngưu bức. không nghĩ đến hắn còn có một cái càng c h â u bò ba ba tô thiên an cường đại vượt qua chó đen tàn hồn dự đoán nhưng tô thiên an càng mạnh nó lại càng hưng phấn đại t h ủ có thể báo a kinh khủng như vậy cường giả chỉ sợ là thiên đế đều có chỗ không bằng a thần nhi vi phụ thay ngươi làm chủ tô thiên an thanh âm băng lãnh xâm nhiên hắn đang nhìn chăm chú cổ đế nhóm giống như thương thiên nhìn chăm chú các ngươi có thể chết, tô thiên an ngươi sao dám, thiên đế bảo phát ra càng đáng sợ gào thép thanh âm tiếng như k i n lôi, vang vọng bát hoang, rung động vũ trụ, hắn không có khuất phục, hai cố lực lượng vẫn như cũ ở thiên không bên trên dây dưa không n g t tại lẫn nhau tương đối kháng, khó hóa dày, hai vị danh sưng từ cổ trí kim mạnh nhất đại đế tại tranh phong tương đối, cái này tràng diện mười phần kinh khủng nhưng đám người đều biết rõ kỳ thật đã trải qua lập tức phân cao thấp tô thiên an chỉ là một đạo ảnh tới đây liền có thể cùng thiên đình cổ đế nhóm đối kháng nếu là hắn bản tôn tự mình đến đến nơi này ai có thể đối kháng ba mươi vạn năm run dế cũng là run dế tô thiên an ánh mắt nhìn về phía thương không đột nhiên quát lên một tiếng lớn xin hỏi thiên đình người nào dám chiến ta tô thiên an ảnh khí thế trong nháy mắt từ hảo nhiên ôn hòa biến bá đảo vô biên hắn gầm thép như lôi đình cuồn cuộn bao phủ c ử u châu thiên hạ nhường thương sinh đinh tai nhức ấp cơ hồ hôn mê tại chỗ tức chính là tại phía xa trung châu chi địa các tu sĩ đều nghe được tiếng này giận thanh âm đám người không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thiên châu phương hướng mặt lộ cực độ hoảng sợ tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn chương một trăm linh sáu ba ba đánh hắn hắn không phải chân chính đại đế chỉ là một đạo hình bóng một mực không nói nhiều trường sinh đại đế thế mà tại lúc này miễn cưỡng đứng lên hắn mượn nhờ bản thân thất thải thánh thụ xem như dựa vào một lần nữa đứng lên trường sinh đại đế ánh mắt đang cùng tô thiên an đối mặt hắn tự lẩm bẩm cái này chỉ là một đảo hình bóng, hẳn là dùng để bảo hộ bản thân hải tử. tác dụng có h ạ n hắn nhìn xem d ò người chưa hẳn là chúng ta đối thủ. có thiên đế t ạ i có thiên đình t ạ i chúng ta có thể chém cái này một đảo hình bóng đi b ổ trường sinh pháp. trường sinh đại đế càng nói càng điên cuồng, hắn biểu lộ dần dần vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm tô thiên an. nhưng lại tại hắn lời nói thanh âm mới rơi thời khắc. Di biến này sinh, tô thần cảm giác bản thân thân thể không bị khống chế, trực tiếp đưa tay hướng về trường sinh đại đế phương hướng, làm kiếm quyết chém xuống. phúc phúc, không gió tối t â m tất cả bình tĩnh, chỉ có trường sinh đại đế thân thể tại trong khoảng p h a vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phù thân không bốn, chương một trăm linh bảy ba ba đừng sợ ta lại cho ngươi luyện ba ngàn thanh kiếm, ân, tô thiên an biểu lộ tức khắc biến đổi. đây là cái gì cảm giác, liền giống là ở trên địa cầu. vất vả lão phụ thân đột nhiên nghe được không tranh khí hài tử đối bản thân cam đoan nhất định muốn thi đậu thanh b ắ t không làm ba ba người căn bản không cách nào cảm nhận được tô thiên an giờ phút này tâm tình, an ủi phấn chấn, thậm chí còn có một tia cảm động. Trời biết rõ hắn đứa con trai này vẫn là có bao nhiêu thích suy nghĩ luyện khí. chỉ là tô thần cảm thấy có thể cầm ra đồ vật liền đã nhanh nhồi vào hắn tu di giới chỉ. chớ nói chi là trong nhà còn để đó một đống lớn không nói ra được là tác dụng gì đường đồ chơi mà. nếu có thể nhường nhi t ử đ ổ i chính thói quen xấu từ nay về sau đạp vào tu luyện chính đồ, đừng nói là một cách thiên đế. cho dù là đến một tá, tô thiên an cũng có thể diệt. tại tô thần vừa dứt lời thời khắc tô thiên an hình bóng liền giơ tay lên đây là thời gian qua đi mấy ngàn năm sau hắn lần thứ nhất tại thương sinh trước mặt đồng thủ n g ư ờ i mơ u to vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn chương một trăm linh tám sát sinh đại thuật hoàng lương nhất mộng trong chớp nhoáng này cửa châu thương sinh phảng phất tư duy đều phảng phất bị đoạt đi linh hồn bị đông cứng không có gì t ư ợ n g phát sinh nhưng tất cả sinh linh lại cảm thụ đến một cỗ đáng sợ đến siêu thoát giới này cực hạn khí tức đang sôi trào tô thiên an đồng thủ hắn một lần nữa nhấc lên tay hình bóng chỉ phía xa chiến trường thiên đế bóng đen sát sinh tô thiên an một thanh quát nhẹ tiên âm gột rửa hư không ba ngàn chuôi sắp băng tán đại đạo thần kiếm tại lúc này đột nhiên run lên một lần nữa phun thả ra lóa mắt đến cực hạn thần huy c một tiếng lại một tiếng kiếm ngân vang bảo lên ba ngàn đại đạo thần kiếm khuấy đồng ra càng thêm mãnh liệt đáng sợ kiếm ý sát thời gian xâm nhiên kinh khủng kiếm mang trải rộng thiên không bọn chúng như muốn xé mở thương thiên đồng dạng sen lẫn hội tụ tạo thành thiên la địa võng, hướng về thiên đế tứ phía bát phương chém xuống. suy suy suy, ba ngàn thần kiếm tại sát thời gian quán xuyên vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế p h ụ thân không bốn, chương một trăm linh chín đại đế khắp người đều là bảo vật. thần nhi, ngươi đáp ứng vi phổ sự tình, sẽ không lại thất hứa a. tô thiên an thăm thắm thanh âm vang lên. Hắn còn tại chấp nhất đối vấn đề này. đương nhiên sẽ không. tô thần t ử s u n g động bừng tỉnh, hắn con ngươi đảo một vòng, dò hỏi ba ba a, ngươi làm sao làm được. Hắn chỉ phải là chữa trị giữa thiên địa một mảnh hỗn loạn trở về ngược dòng tất cả bản nguyên trạng thái. cái này pháp, ngươi cũng không giáo qua ta a. các loại vi phụ xuất quan, sẽ dày ngươi. tô thiên an cười nhạt một tiếng. Hắn hình bóng đã trải qua ảm đảm. không phải biến mất, mà là muốn trở lại quạt x í t bên trong, không cho phép đi. tô thần kinh hãi hiện tại dạy ta, không phải ta đi bế quan chỗ tìm ngươi, cho ngươi thêm ba ngàn chuôi thần kiếm. tô thiên an h ư ảnh khẽ run lên tại trong nháy mắt tiêu tán không còn hóa thành một vệt sáng chui vào thương thiên. giờ phút này thương không như bít tắm, có thể theo lấy cái này một vệt sáng chui vào vân tiêu sau. d ị tưởng ở đây hiền hóa bốc vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn chương một trăm mười hỏi tiên cơ mà cầu trường sinh tô ly tiếng nói vừa dứt trước mặt hai vị cổ đế nhao n h a u biến sắc các ngươi nghe một chút cái này gọi là nói cái gì đế huyết đế tâm đế hồn đế khu đế xương đại đế trên người một tấc huyết cùng một tấc thịt ở trong mắt tô thần đều là vật liệu luyện khí ngươi cầm cái gì luyện khí không tốt nhất định phải cầm đại đế thân thể đi luyện thế nào ngươi tô thần là đại đế thiên địch chứ t r u n g quanh trí tôn nhóm cũng đều sợ ngây người người tô ra thật sự tất cả đều là tên điên a một c á c h tô thiên an thân làm nay thế đại đế chân quý nhất ba ngàn đại đạo tiện tay thì cho thân tử chín c á c h tô thị nữ một cách mạnh mẽ hơn một cách yêu nhiệt c á c h này t ô ly động một tí liền muốn giết cổ đế. thừa kế tiếp con trai trưởng tô thần càng là ghê gớm. xưa nay nghe nói tô đế tử yêu thích luyện khí. nhưng thương sinh là thật không biết. tô thần vật liệu luyện khí. rõ ràng đều là đại đế trên người đồ vật. c á c h này nếu là hướng suy nghĩ sâu xa, lấy tô thiên an ái tử tính tình. sợ không vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn chương một trăm m ư ơ i một chuyên nghiệp giải quyết tốt hậu quả đại đội lời này vừa nói ra toàn trường khiếp sợ t ô ly nhíu mày thiên đế chưa chết còn muốn giết thần nhi hắn tốt lớn mật hắn giết không chết thần nhi t ô ấu quân cười ghì ghì mở miệng nàng rất là yên tâm đừng quên phụ thân một mực hầu ở thần nhi bên người thiên hạ không người có thể chạm thần nhi lời này vừa nói ra một mực mỉm cười không nói tô phượng tây đột nhiên mở miệng trận chiến ngày hôm nay thiên đế vậy đã biết việc này hắn có lẽ đã có ứng đối thiên đế chúng nữ nhao nhao giật mình nhao nhao nhìn về phía đại tỷ tỷ tỷ ngươi có thể tính ra thiên đế thủ đoạn sao đây cũng không phải là nói đùa sự tình Nếu là thiên đế thật có khác thủ đoạn đi á n toán tô thần, tô thì nhất định phải phòng bị. Có thể đối mặt bọn muội muội hỏi thăm, tô phượng tê chỉ là cười không nói yên lặng nhìn thoáng qua tô thần. t ỷ để đồng tâm, tô thần tự nhiên sẽ hiểu t ỷ t ỷ ý tứ. Hắn khoát tay áo, nhìn về phía thánh hoàng đại đế cùng quý đại đế. các ngươi còn biết rõ sự tình gì vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn chương một trăm mười hai hai vị đại đế các ngươi vậy không nghĩ đế vẫn đi làm xong chuyện liền nên phải phái người thiện hậu đây là tô thần tác phong trước sau như một duy nhất khác biệt chỉ ở đối có thời điểm tô thần lại ở hiện trường có thời điểm tô thần lại ở phía sau màn nhưng vô luận như thế nào đều không cải biến được cửa châu thương hội tác phong trước sau như một đường qua quát ba thước, cần kiệm lại tiết kiệm. cái gì? n g ư ờ i nói cửa châu trong thương hội không phải đều là đứng đắn người làm ăn sao. làm sao còn làm này các loại thổ phỉ hành vi. không thể nào, này cũng cái gì thế đạo, ai còn đứng đắn làm sinh ý a. ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không m ậ p người không có tiền của phi nghĩa không giàu. đoạt người khác tài phú, mới là nhanh nhất phát tài quyết khiếu. là... thiên địa huyền hoàng các thành viên cùng kêu lên lính mệnh tứ tán bắt đầu hành động. không thể, không thể á! mắt thấy long ngạo thiên bắt đầu dẫn đội vơ vét bách tiên cốc, bách tiên lão nhân mặt mũi tràn đầy hoang mang, kéo lại phụ cận các người áo đen. đây là vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn, chương một trăm mười ba dùng sống sót đại đế đến luyện khí. Long ngạo thiên lời này vừa nói ra, hai vị cổ đế tức khắc biến sắc. ngươi vẫn là muốn làm cái gì. Quý đại đế gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m long ngạo thiên, hắn hô hấp đều biến lớn. bị quản chế đối người trong lòng của hắn có giận, nhưng vậy phát tiết không được a. không làm cái gì, chỉ là đơn thuần lục x o á t cái thân còn hy vọng hai vị đại đế phối hợp một chút. Long ngạo thiên cười cười, mà lần sau khoát tay cắt huyên đ ệ lên. h ả o h ả o hầu hạ một chút cái này hai vị đại đế là tầm mười tên người áo đen cùng kêu lên hét lớn qua trong giây lát liền đem hai vị cổ đế bao vây lại bọn hắn cái này một đôi hai tay mắt thấy liền muốn hướng cổ đế trên người sờ s o ạ n g các ngươi tốt lớn mật thánh hoàng đại đế giận tím mặt hắn liền muốn xuất thủ c h ấ n sát bầy kiến cỏ này lại phát giác được bản thân cánh tay bị quý đại đế kéo lại Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện quý đại đế lôi kéo Hắn chính đang nhìn về phía tô thần. tô đế tử, đây là ý gì. Quý đại đế trầm giọng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn. chương một trăm mười bốn Hắn dám chống đối c á c t ỷ t ỷ vương trường an là người tinh mà Hắn nhìn thấy tô thần ánh mắt, liền hiểu rõ đế tử dự định. đế tử đây là nhìn không nổi. rất lâu không luyện khí. đều đợi không được về đại đế phủ. liền muốn tại võ thành thử nghiệm. cái này đáng thương trường sinh đại đế, gặp tô gia phụ tử cái này một đôi ngoan nhân mà cũng coi là gặp xui xẻo. tốt, vậy lão phu liền về trước. vương trường an hướng về phía tô thần chắp tay chắp tay đợi an ổ n kiếm các môn đồ sau. lão phu lại đến tìm đế tử. ân. tô thần gật gật đầu đưa mắt nhìn vương trường an mang theo kiếm các đám đội ngũ đi xa còn lại trung châu các thế lực phái tới trở trận các tu sĩ có nghĩ thầm nhìn tô thần là thế nào lấy đại đế luyện khí nhưng bọn hắn không dám mở miệng thỉnh cầu e sợ cho quấy dày tô thần nhã hưng chỉ có thể n h a u n h a u mở miệng cáo từ nên đi đều đi còn lại liền được tô thần cùng bọn thị nữ còn có chín vị tỉ tỉ đương nhiên con chó này vẫn còn, nó một lần nữa bị tô thần đắp nặn g chó thân thể, đang bị hồi xuyên vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn, chương một trăm mười lăm thần nhi, ngươi nghĩ nhiều, tô phượng tây lời này vừa nói ra, tô thần xứng sờ, khó e miệng bắt đầu co g u ắ p nghe à, cái này cỡ nào quen thuộc một câu a, các ngươi không dứt sao đúng không một cái tiếp lấy một cái nuôi thái âm thần khí liền sợ ta ngày nào đó bởi vì tàn khí cách thí tô thần bất đắc dĩ hắn trầm mặt hồi lâu cuối cùng hỏi nội tâm trung cực nghi hoạt vì cái gì đại tỷ làm sao các ngươi đều nuôi thái âm thần khí tiểu di n h ị tỷ còn có ngươi cái này thái âm thần khí không phải giao sơn thánh địa bí mật bất truyền sao làm sao hiện tại ta coi lấy có chút g i ố n g như là nát đường lớn tô thần bất đắc dĩ nhưng tô phượng tê lời kế tiếp càng làm cho hắn khiếp sợ thần nhi ngươi nói thiếu đi tô phượng tê cười nhẹ mở miệng hẳn là cái khác tỉ mũi còn tại gạc ngươi cũng không cáo chi ý tứ gì tô thần giật mình không nhìn được thốt ra khác nói với ta các ngươi chín cái toàn bộ đều nuôi thái âm thần khí ân t Ô phượng tê nhẹ nhàng một chút đầu trong nhà tỉ mơ u to vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn. Chương một trăm m ư ơ i sáu thật sự là sư đồ nhất mạc tương thừa. Phụ thân đã từng làm qua sự tình một mực là tô thần trong lòng một khối u cục. tại hắn nhìn đến tô thiên an là như vậy vô địch như duy nhất kiêu dương chiếu giỏi cửa châu thiên h ạ mạnh như vậy đại nam nhân. vì sao muốn tại lúc tuổi già vì đột phá mạnh hơn liền hy sinh bản thân người yêu tính m ì n h hắn đã trải qua mạnh đến rất cực hạn còn không vừa lòng sao tô thần kỳ thật biết được tu luyện thái âm thần khí nữ t ử một khi cùng người s o n g tu tất nhiên sẽ mang bầu vậy tất nhiên sẽ s o n g tu mà mất tức chết vong cái này vậy là vì sao giao sơn dòng chính nhất mạc h người đời sau cực ít có người gặp qua bản thân sinh mẫu đa số đều sẽ từ c h i thứ trưởng bối nuôi dưỡng thành người. n à y khí rất là bá đạo, nhưng cũng có thiếu sót trí mạng. nhưng dù cho như thế, tô thần cũng không nguyện ý nhìn thấy mấu thân bỏ mình. Hắn tình nguyện bản thân chưa bao giờ sinh ra cũng tốt qua nhường một cái chưa từng gặp mặt nữ nhân mà sống bản thân mà chết. tô thần đối tô thiên an, ngược lại vậy vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn. Chương một trăm mười bảy tô thiên an a, ngươi thật là âm hiểm a. Mấu thân không chết. tô thần xứng sờ trong lòng vô cùng rung động. Hắn chừng to mắt nhìn xem tô phượng tê. tô thần muốn từ tô phượng tê ánh mắt bên trong phát g i á c một tia dị thường. nhưng hiển nhiên hắn thất bại. tô phượng tê cùng hắn thản nhiên đối mặt. trong đôi mắt đẹp đều là nhu tình cùng thương yêu. thần nhi, tô phượng tê nhấc lên tay. nhẹ vỗ về tô thần thái dương. ta biết việc này quá mức lớn. ngươi khả năng còn không cách nào tiêu hóa nó. chờ đáp, tô thần nắm chặt tô phượng t â y tay nhỏ. biểu lộ hết sức nghiêm túc. nói chi tiết một chút. mẫu thân như không chết. nàng hiện tại nơi nào. ta vậy không biết. tô phượng t â y rung lắc lắc đầu nhẹ g i ọ n đạo. mẫu thân chết cái kia thiên. không, nàng cũng không phải là chết. Nàng chỉ là tại phụ thân và bọn tỷ mùi trước mặt biến mất. tại sinh hạ ngươi năm thứ nhất sau. Nàng thọ nguyên trung tan ngày đó. Nàng nằm trên giường. Phụ thân còn tại đút nàng trường sinh đại dược. nhưng chính là như vậy một cái vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn. chương một trăm m ư ơ i tám hợp lấy các ngươi suốt ngày không có việc gì liền nhìn lén tương lai. cái này nếu không phải là hôm nay ra cái này việc sự tình nếu không phải là hắn đi thiên đình đại não một trận nếu không phải là tô phượng tê mắt thấy không dối gạt được tô thần cảm thấy đợi đến mình bị thiên đế xếp tới cửa đều còn không biết đạo tiền căn hậu quả đều còn không biết đạo chân chính hắc thủ sau màn là ai quả nhiên làm đại đế không một c á c h đồ tốt tô thần còn cảm thấy chưa đủ n h i ề n còn tại oán hận mắng lấy âm hiểm xào trá, liền thân nhi tử đều tính toán, tô thần vừa mắng vừa nhìn chằm chằm trong tay quạt sít, quạt sít liền cùng chết dường như một điểm động tính đều không có tí ti không để ý tô thần, chớ mắng ngốc t ử tô phượng tây vỗ vỗ tô thần cánh tay, ôn nhu cười, ngươi nhạ, thật sự là ngốc, ta lúc trước muốn nói với ngươi qua, phụ thân đã xem qua cổ kim, Hắn đoán chắc ngươi sẽ đi thiên đình đại nào một trận, cũng coi như chuẩn muốn ở thời điểm này đem ba ngàn đại đạo ban cho ngươi, mới có thể để cho thiên đế đoạt đi. đồng thời, Hắn cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung, tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn, chương một trăm mười chín thiếu chủ đối xử mọi người chân thành, ngươi đừng n g h ĩ lung tung, là là ở chỗ nào, tô phượng tê r ư ớ c mắt phượng, Nàng có chút hiếu kỳ nhìn xem tô thần, tô thần cười cười, cũng không giải thích, hắn lại dò hỏi, nói về chính sự, ngươi thật có thể xác định cái này một sởi khí, đối tương lai tiên cơ hữu dụng, không xác định, tô phượng tây lắc lắc đầu, bất quá cũng không sao, chỉ là một bước sau cờ thôi, cho dù thái âm thần khí cùng tiên cơ không quan hệ, nuôi ra cái này một sởi viên mãn khí đối với ngươi cũng có chỗ tốt. năm đó phụ thân cùng mẫu thân s o n g tu sau. phụ thân lấy được cái kia một sởi thái âm thần khí. hắn xác thực đột phá đến mạnh hơn. mặc dù phụ thân không thể đột phá đại đế cực hạn, nhưng đã trải qua có thể thoát ly ba ngàn đại đạo, không cho mượn bất luận cái gì n g o ạ i vật chiếu giỏi giới này tất cả, thậm chí một trăm vạn năm năm tháng. bởi vậy có thể thấy được thái âm thần khí rất là bá đạo hiệu quả cực sai tô phượng tê xác thực nhạy bén một nước cờ nghĩ tới hai cái kết cục kém còi nhất kết cục cũng là dùng cái này một sơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không bốn chương một trăm hai mươi tô thần a tô thần ngươi thật mẹ hắn hiếu thuần a phi tiên tại bên ngoài la hét tiếng chó s ủ a càng kịch liệt đều nhanh vang vọng thành chủ phủ. họ tâm để nó vào đi. tô thần thanh âm từ trong xương phòng truyền đến đừng để nhân ra đ ắ t cho ta tải ngược chó. là thiếu chủ. họ tâm b u n g lòng ra linh khí xiềng xích thả chó đen tự do. hờ, chó đen run run người chó khắp khuôn mặt là kiêu ngạo nhìn xem họ tâm nhìn thấy không. ngươi gia chủ có thể so sánh ngươi biết nhiều chuyện hơn. ta là đại đế. trợ giúp qua hắn rất nhiều. hắn đối hồi xuyên tiểu t ử kia đều đủ kiểu bảo vệ. đối ta lại có thể vong ăn phụ nghĩa. liền cơm đều không cho ta ăn. chó đen rất đắc ý. nó ngược lại cũng không phải thật vì ăn một bữa cơm. chỉ là nó lúc trước bị hồi xuyên kích thích. nhất định phải vào xương phòng chứng minh một bản thân tại tô thần trong lòng địa vị. đi vào đi. họ tâm xưa nay dịu dàng đoan trang. nàng tất nhiên sẽ không đi cùng một con chó so đo. chỉ là lời nói thấm thía căn dặn. chớ có lên bàn. hội hoòng thiếu chủ nhã vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.